rót hết, đại hộ vệ sừng sốt, bằng không như vậy khổ đồ vật, ngươi cho rằng ngươi nhóm gia vị kia yếu kém thiếu chủ có thể xem đến đi xuống, đại hộ Pháp vừa nghe kia dược hương vị, hơi kém phun ra, mặc tiểu thư, chẳng lẽ này dược liền không thể làm cho hơi chút ăn ngon một chút sao, ngươi yêu cầu quá nhiều, dưới loại tình huống này chỗ nào có thời gian, ngươi là tưởng ta lộng một chén ăn ngon chén thuốc còn, không có hoàn thành các ngươi thiếu chủ liền treo vẫn là một. chén khó ăn đan dược có thể giữ được các ngươi thiếu gia này một cái mạng nhỏ mặc thất nguyệt không chút khách khi nói đại hộ pháp lựa chọn câm miệng sau đó bưng chén thuốc tiếp đón vài người lại đây uy chính mình thiếu chủ đan dược đương ăn xong một ngụm lúc sau lam như phong mặt đều thanh thật sự là quá khó uống lên lần đầu tiên uống lên như vậy khó uống đồ vật vì giữ được nhà mình thiếu gia mạng nhỏ đại hộ pháp không được đại nghịch bất đạo mạnh mẽ rót hết chén Thuốc ăn xong đi lúc sau lam như phong không ở thống khổ, lại còn có thập phần an tưởng ngủ đi xuống, dường như còn ở làm mộng đẹp giống nhau, đại hộ pháp xoa xoa hai mắt của mình, cảm giác này hết thảy đều như là đang nằm mơ dường như, mỗi một lần ngủ, thiếu da ở trong mộng dứt khoát rất thống khổ, gần hai mươi năm không có như vậy an tưởng ngủ dung, đa tạ mặc tiểu thư, mặc tiểu thư hôm nay đã cứu chúng ta ra thiếu da, về sau ngươi làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Đại hộ pháp kích động nói, Mặc Thất Nguyệt vẫy vẫy tay nói, ngươi cũng đừng quá kích động, ta này chỉ là tạm thời ổn định nhà các ngươi thiếu gia bệnh tình, cho các ngươi gia thiếu gia sống lâu mấy ngày mà thôi. Đại hộ pháp trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, bất quá cũng là trên đường lớn lợi hại nhất luyện dược sư đều đối bọn họ thiếu chủ phán tử hình, chỉ có thể dùng đan dược điếu mệnh, Mặc tiểu thư tuy rằng cũng rất lợi hại, chính là rốt cuộc tuổi trẻ, hiện giờ tại đây loại. Thời điểm mấu chốt cứu thiếu gia một mạng, chỉ sợ nàng đã dốc hết sức lực đi. Đại hộ Pháp nói thầm, chỉ cần đi rời nhà, tìm được ly thiếu chủ, thiếu chủ nhất định sẽ có thể cứu chữa. Mặc thất nguyệt nghe xong hắn nói thầm thanh sửng sốt, theo ta biết, rời nhà thiếu chủ không phải luyện dược sư đi. Như thế nào tìm được ly thiếu chủ nhà các ngươi thiếu gia là có thể được cứu rồi. Ly thiếu chủ tuy rằng không phải luyện dược sư, chính là hắn tuyệt đối nhận thức một cái rất. Lợi hại luyện dược sư, hắn đôi mắt đã từng mây trắng đại nhân cũng nói qua không cứu, chính là hắn lúc này đây trở về hai mắt lại hảo, hắn đôi mắt tuyệt đối là, bị luyện dược thuật cao hơn mây trắng đại sư đại nhân chữa khỏi, cho nên chỉ cần đi tìm ly thiếu chủ, như vậy chúng ta thiếu chủ cũng có thể được cứu rồi. Thiếu ra nghe nói ly thiếu chủ sự tích, sau đó biết được chính mình sống không được một tháng, cho nên gạt ra chủ trộm từ trong nhà ra tới đi tìm ly thiếu chủ. Mặc thất nguyệt nói, hỏi sự tình, còn cần chạy ra, làm người truyền cái tin hỏi một chút không lâu được rồi, hà tất như vậy mạo hiểm, ly thiếu chủ, không chịu nói, cho nên thiếu chủ muốn giáp mặt tới hỏi, đại hộ pháp bất đắc dĩ nói, lưu khẳng định là sẽ không nói, liền tính, là nói chờ bọn họ lam ra người vượt qua vô tận chi hải đi Bắc Châu, đại lục trở về, chỉ sợ lam như phong cũng chống đỡ không được. Hơn nữa li ú cũng không nghĩ cấp chính mình đưa tới phiền toái hảo, đi hảo hảo chiều cố nhà các ngươi thiếu ra đi, mặc thất nguyệt nói, là, hì hì hì, mẫu thân, bọn họ vận khí không tồi, tiểu hy khẽ cười nói, liền tính lam như phong tự mình tìm ly thúc thúc, ly thúc thúc cũng sẽ không nói, chính là hắn chỉ sợ không thể tưởng được trời xui đất khiến dưới thuê này, một ít hộ vệ người bên trong, liền có hắn chân chính người muốn tìm. Hiện tại trước đừng nói, chờ nhìn thấy Li U xem tình huống đi, có kia chén thuốc dược lực áp chế, Lam Như, phong này mười ngày nửa tháng là sẽ không lại là, ân, đương Lam Như phong lại một lần tỉnh lại thời điểm, cảm giác thân thể của mình thoải mái không ít, tiếp theo toàn bộ đội ngũ tiếp tục lên đường, bọn họ an toàn xuyên qua thiên hoang rừng rậm, đại hộ vệ nói, mặc tiểu thư, chúng ta thiếu ra nói muốn tự mình cảm tạ ngươi. Hảo, đại hộ Pháp đỡ Lam Như Phong từ xe ngựa bên trong đi xuống tới, mặc thất nguyệt chậm rãi đến gần, đây là nàng lần đầu tiên chính diện cùng Lam. Như Phong gặp mặt, Lam Như Phong nói, đa tạ mặc tiểu thư hai lần cứu giúp. Mặc thất nguyệt cười nói, ai làm ta ở ngươi thuê lính đánh thuê đội ngươi, bảo hộ ngươi bất tử là hẳn là, ngươi muốn tạ kia cũng chỉ có thể tạ vận khí của ngươi không tồi. Lam Như Phong cười nói, lúc này đây trên đường không có gặp được Phong ba. Cũng ít nhiều mặc tiểu thư, làm như phong đáy mắt thanh triệt, dường như xem thấu một chút sự tình giống nhau, hắn có suy nhược thân mình, đồng thời, cũng có một viên tinh quánh dịch thấu tâm, người như vậy nếu có một khối khỏe mạnh thân thể, chỉ sợ sẽ có phi phàm thành tiểu, ta chỉ là không nghĩ một ít tiểu ngư tiểu tôm tới quấy rối làm ta hành trình trở nên thong thả mà thôi, mặc tiểu thư là ta đã thấy nhất tùy tính nữ tử, đã từng ra tỷ cũng là như thế. Vừa nói đến chính mình tỷ tỷ Lam như phong ánh mắt trở nên ôn nhu rất nhiều, đồng thời cũng mang theo thật sâu ai nấy là hắn liên lụy tỉ tỉ, Lam gia chủ sự tích thiên, cơ lâu tình báo bên trong cũng nói qua, kia thật là một cái kỳ nữ tử, Tây châu đế quốc tiên đế độc sủng nàng một người, hậu cung vô phi, đáng tiếc trước đế quân hiện giờ lại là rơi xuống không rõ, sinh tử không biết, cũng làm Lam gia chủ hiện giờ thân hãm vũng bùn bên trong. Lam Như Phong là một cái tâm tư trong sáng người cùng Mặc Thất Nguyệt nói chuyện phiếm, chính là không nên hỏi hắn lại một chữ đều không có hỏi nhiều. Lam Như Phong nhìn Mặc Thất Nguyệt bóng dáng sắc mặt bình tĩnh như nước, một nữ tử mang theo một cái hài tử độc thân xuyên qua thiên hoang rừng rậm, chẳng những thực lực không tầm thường hơn nữa y thuật lợi hại, nàng tuyệt đối không phải một cái bình thường nữ tử, chính là người khác không nói, hắn cũng không sẽ xúc phạm người khác cấm kỵ hỏi nhiều. Đại hộ Pháp hỏi, mặc tiểu thư là ra tay liền quá thiếu chủ hai lần, chính là dọc theo đường đi thiên hoang rừng rậm như vậy an tĩnh, cùng mặc tiểu thư có cái gì quan hệ, mặc tiểu thư tuy rằng lợi hại, chính là cũng không đủ để làm thiên hoang rừng rậm ma thú như vậy an phận đi, làm như phong chậm rãi nói, nếu mặc tiểu thư có một con siêu thần thú nói, như vậy hết thảy đều có khả năng, có lẽ thiên hoang rừng rậm có siêu thần thú. Chính là bọn họ lại là ở an toàn bên ngoài đi, một ít nhỏ yếu ma thú cảm giác được siêu thần thú uy áp, là tuyệt đối không dám tới gần. Siêu thần thú, đại hộ pháp hoàn toàn ngây ngẩn cả người, càng ngày càng cảm thấy, kia một đôi mẫu tử vô cùng thần bí, buồn cười chính là hắn còn hoài nghi bọn họ là địch nhân phải tới, mặc tiểu thư có như vậy, thực lực muốn làm cho bọn họ chết căn bản là yêu cầu hạ độc như vậy phiền toái. Bọn họ đoàn người rốt cuộc xuyên qua thiên hoang rừng rậm, thực mau bọn họ là có thể đủ nhìn đến Nam Lâm thành cửa thành. Lính đánh thuê đội cùng Lam Như Phong, hộ vệ đội bắt đầu đi cửa thành xếp hàng vào thành, bởi vì Lam Như Phong là cất giấu thân phận hành động không thể. Hành xử hắn mười đại gia tộc đặc quyền chỉ có thể chậm rãi xếp hàng, liền ở bọn họ muốn vào thành thời điểm, đột nhiên phía trước vài người trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, đột nhiên nhằm phía Lam Như Phong xe ngựa. Vừa mới tiến Nam Lâm Thành, tuyệt đối là hộ vệ đội nhất lơi lỏng thời điểm, nhóm người này sát thủ lựa chọn tại đây loại thời điểm ám sát, nhưng thật ra thực thông minh, phanh, xe ngựa nháy mắt bị này đó sát thủ công kích chia năm sẻ bày, đại hộ pháp vội, vàng bảo vệ Lam Như Phong, phanh, hộ vệ cùng kia một ít xuống tay lại một lần giao phong, liền ở ngay lúc này, đột nhiên mấy cái thị vệ, thế nhưng đồng thời phát ra tới bạo vũ lê hoa châm nhằm phía Lam Như Phong. Cái này làm cho người khó lòng phòng bị, không tốt. Đại Hộ pháp sắc mặt trắng nhợt, lúc này, màu bạc quang mang chợt lóe, này đó độc châm toàn bộ một cây một cây bị Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc ngăn cản xuống dưới, ba ba bá chỉ bạc vừa động, Mặc Thất Nguyệt đem này đó độc châm trả lại cho này đó sát thủ. Phụt, Mặc Thất Nguyệt tốc độ cực nhanh, này đó sát thủ căn bản là trốn không thoát này đó độc châm. Các điều chúng chiêu, một cái đều trốn không thoát, phanh phanh phanh, này mấy cái sát thủ động tác nhất trí ngã xuống trên mặt đất, Lam như Phong nói, mặc tiểu thư, ngươi đã cứu ta ba lần, này không phải còn không có vào thành sao, ta cố dùng nhiệm vụ còn không có kết thúc, đại hộ vệ nói, mặc tiểu thư, ngươi luyện dược thuật lợi, hại, thiếu chủ thân thể không tốt, ta tưởng để một cái mạo muội yêu cầu ta, hắn còn không có nói ra kia một cái yêu cầu. Lại bị Lam Như Phong đánh gãy, Lam Như Phong nói, không cần phải nói, Mạc Thất Nguyệt đương nhiên biết này hộ vệ muốn nói gì, hắn tưởng trực tiếp lưu tại Lam Như Phong bên người, đã có thể chữa bệnh, lại có thể giết người bảo hộ nhà bọn họ thiếu ra. hắn chỉ là thuần túy vì chính mình thiếu ra suy nghĩ mà thôi, Mạc Thất Nguyệt lấy ra tới mấy cái dược, liệu nói, này đó dược liệu, dựa theo ta ngao chế phương pháp, ba ngày cho các ngươi thiếu gia uống một chén. Tạm thời có thể giữ được hắn một đoạn thời gian không bị ốm đau trà tấn, nên chúng ta vào thành, ta đi vào trước, mặc thất nguyệt lôi kéo tiểu hy tay, đi vào nam lâm thành đại môn, đại hộ pháp nói, thiếu ra, vì cái gì không cho ta đem nói cho hết lời, làm như nguyệt nói, chúng ta làm ra, chỉ sợ lấy không ra làm mặc tiểu thư tâm động đồ vật, ngươi dựa vào cái, gì làm bèo nước gặp nhau mặc tiểu thư mạo hiểm nguy hiểm bảo hộ ta. Ta đã cấp tỉ tỉ thêm phiền toái, không nghĩ lại cho người khác thêm phiền toái. Hơn nữa mặc tiểu thư tới Nam Lâm Thành, cũng có chính nàng việc cần hoàn thành đi. Lam Như Phong vẫn luôn sinh hoạt ở mũi đao lãng khẩu phía trên, nếu không phải hiện giờ Lam gia chủ vì hắn chặn lại không ít đau thương, hắn chỉ sợ mười mấy năm trước liền đã chết. Lam gia chủ một loạt chúng nghị, lấy nữ tử trí thân trở thành Lam. gia gia chủ, gặp mọi người phê bình cùng các loại minh nói bắn lén. Hiện giờ Lam Gia không ít người đánh giết chết Lam Như Phong, buộc Lam Gia chủ lập mặt khác con vợ lẽ cháu trai vì thiếu chủ, cho nên Lam Như Phong sớm gặp được ám sát mới có thể như vậy thiếu, chỉ cần Lam Như Phong tồn tại một ngày, hắn đó là Lam Gia gia chủ thuận vị người thừa kế, những người khác không có lập trường làm Lam Gia chủ làm những người khác đương thiếu chủ, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy trước, tiên ở Nam Lâm thành tìm một nhà khách điếm trụ hạ. Đương cửa phòng một quan, tiểu hy đi cách vách nghỉ ngơi thời điểm mặc thất nguyệt, liền rơi vào rồi một cái to rộng ôm ấp, nương tử, ngươi cứu cái kia ma ôm ba lần, nào đó bình dấm chua trực tiếp đánh nghiêng, mẫu tử hai tới nam lâm thành tìm lưu, kia một đóa lòng dạ hiểm độc bạch lan hoa liền tính, trên đường còn gặp một cái bệnh mỹ nhân, mặc thất nguyệt cười nói, này không phải sự ra có nguyên nhân sao, nương tử còn, cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Phượng cảnh toan vị mười phần nói, làm như phong tính tình không tồi, cũng là một người thông minh, là đáng giá tương giao, phượng cảnh sắc mặt trở nên so mực nước còn đen, kết quả mặc thất nguyệt vội vàng bổ cứu, ôm hắn cười nói, phượng yêu nghiệt, ta tưởng ngươi, hết thảy mây đen toàn bộ tan đi, phượng cảnh trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười, kỳ thật hơi chút oán giận một chút, là có khác mục đích, phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt, nói, nương tử. Ta cũng tưởng ngươi, sau đó sau đó mặc thất nguyệt nổi giận, phượng cảnh, ngươi cái này chết phúc hắc, bị ngươi tính kế, ngày hôm sau mặc thất nguyệt lên đã khuya, nàng bực, ngươi chính là cố ý không nghĩ làm ta đi tìm Ly U, nương tử, chúng ta tiếp tục. Phượng cảnh khàn khàn nói, phanh, mặc thất nguyệt một cái gối đầu ném qua đi, ngươi cút cho ta xa một chút, mà ở rất sớm thời điểm, lam như phong liền mang theo người đi rời nhà bái phòng, lam. Thiếu ra, rời nhà nghênh đón vị này ngoài ý liệu khách nhân lệnh người thực giật mình, bởi vì Lam Như Phong không ở ngoại đi lại, nếu không phải hắn lấy ra tới chính mình thân phận lệnh bài, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng kẻ lừa đảo, Lam Như Phong nói, ta là tới bái phỏng ly thiếu chủ, bởi vì có mặc thất nguyệt dược điều trị, sắc mặt của hắn so nhập thiên hoang rừng rậm phía trước muốn tốt hơn không ít, Lam Thiếu gia bên trong thỉnh, ta lập tức đi thông chi thiếu chủ, rốt. Cuộc Lam Như Phong là khách quý, Ly U tự mình ra tới nghênh đón, đương Lam Như Phong nhìn đến Ly U lúc sau hơi hơi sửng sốt, quân tử như ngọc, quân tử như lan, vị này Ly Thiếu chủ đem này hai loại khí chất, hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau, Ly U ôn hòa nói, không biết Lam Thiếu ra tới tìm tại hạ, có chuyện gì, Lam Như Phong nói, nghe nói Ly Thiếu chủ đôi mắt là bị một vị cao nhân chữa khỏi, ta muốn hỏi thăm vị kia cao nhân rơi xuống. Lưu nói, Lam thiếu gia không phải đã, biết ta hồi phục sao, Lam như Phong nói, ta muốn tồn tại, ly thiếu chủ, biết chính mình ngày chết, không bao giờ có thể bảo hộ chính mình để ý người, không thể nhìn chính mình để ý người là cái gì tư vị sao, ta không sợ chết, chính là có một số việc ta vô cùng sợ hãi, tỉ tỉ một người chi thành gia tộc đã thực không dễ dàng, không thấy được chính mình nhi tử, nếu là liền hắn cũng đi rồi nói. Hắn thật sự sợ tỷ tỷ sẽ chống đỡ không được, Lưu nói, ta minh bạch ngươi cả, thụ, Lam như phong cùng đã từng hắn thật sự thực tương tự, bất quá hắn là may mắn, gặp thất nguyệt, cho dù nàng thích chính là người khác, chính là hiện giờ hắn ít nhất còn sống, có thể đứng xa xa nhìn nàng, hắn không thể nói, liền tính nói cho hắn thất nguyệt ở nơi nào, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, Lưu nói, Lam thiếu ra, không phải ta không nghĩ nói cho ngươi. mà là người kia, cũng không tại đây một mảnh đại lục, cho dù lam gia phái người đi, cho dù có thể an toàn trở. Về chỉ sợ thời gian cũng không đủ. ta không nghĩ cho ngươi hy vọng lại cho người thất vọng. Lam như phong tâm chìm vào đáy cốc. Nguyên Lai like người nọ cũng không tại đây Tây Châu đại lục, Xem ra hắn vận mệnh đã như vậy. Lam như phong nói, đa tạ Ly thiếu chủ, phiền toái ngươi. Lúc này đại hộ vệ thất giọng ở Lam như phong bên tai nói, Thiếu gia chúng ta muốn hay không đi cầu xin mặc tiểu thư, ta đã tìm được rồi hắn xuống giường khách điếm, hắn thật sự không nghĩ thiếu gia cứ. Như vậy từ bỏ chính mình sinh mệnh, đại hộ pháp thanh âm rất nhỏ, chính là lấy lưu thực lực vẫn là nghe rảnh mạch, mặc tiểu thư, hắn đối dòng họ này, thật sự là thực mẫn cảm, dựng lên ngạch vẫn là một cái sẽ y thuật mặc tiểu thư, Lam Như Phong nói, mặc tiểu thư là ở tới Nam Lâm Thành trên đường gặp được một vị kỳ nữ tử. Nếu không phải hắn đã cứu ta, ta chỉ sợ đã sớm chết ở trên đường, bất quá ta này bệnh là bệnh nan y, vẫn là không tính toán phiền toái nàng, này thiên hạ, họ mặc người không ít, sẽ y thuật cũng có, có lẽ là lưu quá mức tưởng niệm, cho dù không có ôm có cái gì hy vọng, hắn như cũ hỏi, ngươi nói mặc tiểu thư, thích xuyên áo tím, bên người có phải hay không mang theo một cái bảy tám tuổi tiểu nam hài, làm như phong ngây ngẩn cả người. Nói, chẳng lẽ ly thiếu chủ nhận thức mặc tiểu thư, bá, luôn luôn ôn hòa ly u nháy mắt đứng lên, nhìn về phía đại hộ pháp nói, nàng hiện tại ở đâu ra khách điếm, đại hộ pháp bị ly u kia khí, thê cấp dọa ngây ngẩn cả người, vội vàng nói, ở nam lâm thành xem hải lâu, màu trắng thân ảnh chợt lóe ly u đã biến mất ở bọn họ trước mặt, rời nhà hộ vệ cũng rất kỳ quái, nhà bọn họ thiếu chủ luôn luôn là gặp biến bất kinh, thong dong không chừng. Lần đầu tiên nhìn đến hắn như thế lòng nóng như lửa đốt bộ dáng đại hộ pháp cũng ngây ngẩn cả người, ly thiếu chủ như vậy nóng vội mặc tiểu thư, mặc tiểu thư cùng tiểu hy không phải là ly thiếu chủ mất tích nhiều năm thê tử, cùng hài tử đi, may mắn phượng cảnh không ở, bằng không kia nghe được đại hộ pháp này, phiên lời nói tuyệt đối sẽ đem hắn phá tan đánh một đốn, lời nói không thể nói bậy, khi nào hắn nữ nhân cùng nhi tử biến thành nhà người khác. làm như phong nói chúng ta cùng qua đi nhìn xem đi hy vọng không cần cấp mặc tiểu thư đưa tới cái gì phiền toái dù sao phượng cảnh không nghĩ thất nguyệt đi tìm kia một đóa lòng dạ hiểm độc bạch lan hoa cho nên vẫn luôn quân lấy hắn đột nhiên một đạo quen thuộc hơi thở tới gần tiểu hy đứng ở trên lầu thấy được kia một mạt hình bóng quen thuộc vẫy tay nói ly thúc thúc ta ở chỗ này ly ú thân hình chợt lóe dừng ở tiểu hy bên người ôm lấy tiểu hy cười nói Tiểu hy lại trường cao, hơn nữa thực lực cũng biến cường, hừ, ly thúc thúc, nói này đó lời hay vô dụng, Ngươi vô cớ nháo mất tích trường chúng ta vẫn là đến hảo hảo tính tính, tiểu hy trên mặt mang theo tươi cười, chính là lại dầu miệng, hảo hảo hảo, tùy, tiện tiểu hy như thế nào tìm ta tính sổ, ly u sùng nịch nhìn hắn nói, thất nguyệt đâu, ly u hỏi, phanh, phượng cảnh đem cửa đẩy ra. nói nhà ta nương tử không có tới ngươi không cần nhìn chính là phượng cảnh này rõ ràng là lại ông tôi ở bụi này a tiểu hy ở hắn ở nếu là thất nguyệt không có tới vậy việc lạ phượng cảnh hài hương nói không nghi tới ngươi tại đây đóa lòng dạ hiểm độc bạch lan hoa bắt phong làm ảnh công phu như cũ rất lợi hại chúng ta vừa đến nam lâm thành ngươi liền đưa tới lúc này đây phượng cảnh đã có thể oan uổng liu liu chỉ là trùng hợp biết đến mà thôi Hắn ôn hòa cười, này ít nhiều lam thiếu ra, bằng không ta cũng không biết thất nguyệt cùng tiểu hy tới, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, thuận tiện xem ngươi cùng người khác đoạt thê trò hay, cũng không phải là tới xem ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình, ngươi không phải tới xem ta, thất nguyệt cùng tiểu hy là tới xem ta liền hảo nào hồ không đề, cập tới đề kia hồ, phượng cảnh nổi giận, chúng ta cũng nên hảo hảo tính tính sổ. Nhà ta nương tử thật vất vả mới đem ngươi cứu sống, ngươi lại nháo mất tích, làm hại nương tử cùng ta nhi tử điều hai đại châu thế lực tìm ngươi, lo lắng kia lâu, ta tưởng tượng liền tới khí, lưu cười nói, phượng tôn ngươi muốn đánh liền đánh, dù sao ta cũng đã lâu không có hoạt động gân cốt, xem ra ngươi thật sự rất giống tìm chết, chờ đến lam như phong tới lúc sau, liền nhìn đến tưởng, tượng ôn nhuận như ngọc lam như phong. Ở cùng một cái khí phách nghiêm nghị ngân bào nam tử tranh phong tương đối, người nam nhân này tướng mạo cùng tiểu hy có vài phần tương tự, chung quanh sát khí mờ mịt, vọng hải lâu trưởng quầy tử cũng kinh hồn táng đảm, hai vị đại nhân, nhưng đừng ở chúng ta tiểu điếm khai chiến A, ta cái này tiểu điếm nhưng không chịu nổi các ngươi hai người lửa giận cùng lòng đố kỵ đi, màu bạc thân ảnh chợt lóe, phượng cảnh đã rời đi, mà lưu u cũng, theo đi lên. Hiển nhiên hai người đi đánh nhau, Lam Như Phong xin lỗi nói, "Thực xin lỗi, giống như cùng lại cấp Mặc tiểu thư ngươi đưa tới phiền toái." Mặc Thất Nguyệt cười nói, "Vốn dĩ chúng ta liền phải đi rời nhà, Lưu U chính hắn tới liền càng tốt, không có gì phiền toái, chính là bọn họ hai cái giống như đánh nhau rồi, không có việc gì." Lưu U là thiếu tấu, ta giống như đánh không lại hắn, cho nên Phượng Cảnh ra tay tốt nhất, lúc này luôn luôn thích Lưu U tiểu hí cúng. Đứng ở chính mình đát đi kia một bên, gật đầu nói, mẫu thân nói không sai, ly thúc thúc thiếu tấu, khiến cho cha tàu hắn một đốn đi, nam châu đại lục một trận chiến, mặc hẳn rời đi, thần nguyệt cũng không thể hiểu được lưu lại một đồ vật nháo mất tích, lưu càng là một chút tin tức đều không có lưu vô tung vô ảnh, này nhưng làm cho bọn họ lo lắng gần chết, hiện giờ gặp mặt, nhìn đến hắn hoàn hảo không tổn hao gì, không phát tiết phát tiết sao được. Lam như phong khóe miệng, run rẩy, kia ôn hòa hảo ở chung ly thiếu chủ rốt cuộc làm sự tình gì, làm này mẫu tử hai như vậy phẫn nộ, ầm ầm ầm, ngoài thành truyền đến chấn động chấn động thanh, đại hộ pháp sừng sốt, kia tuyển đối là thành võ tôn lực lượng, không nghĩ tới ly thiếu chủ mất tích nhiều năm, một hồi tới liền có được như thế biêu hán lực lượng, toàn bộ Tây Châu thiên tài, chỉ sợ cũng không có mấy cái so được với hắn. Mà kia một cái ngân bào nam tử tuổi nhìn lại tới cùng ly thiếu chủ không, sai biệt lắm, không nghĩ tới cũng có như vậy thực lực, Lam như phong hỏi, như vậy thật sự không có việc gì sao, cho dù khoảng cách chiến trường có điểm xa, hắn đều cảm giác được kia đáng sợ khí thế, kia hai người thật giống như kẻ thù gặp mặt, hướng chết chém giết giống nhau, bọn họ hai cái vẫn là có chừng mực, đại hộ pháp nói, mặc tiểu thư, chị liệu ly thiếu chủ vị nào đại nhân ở rất xa địa phương. Sa thủy phân không được gần hỏa, ngươi có biện pháp nào không làm thiếu, ra thọ mệnh trường một chút, sau đó ta lam ra đi phái người thỉnh, xem ra lưu vì làm hắn hết hy vọng nói cho hắn một chút sự tình, bất quá chỉ sợ liền lưu Li đều không thể tưởng được, bọn họ sẽ đến Tây Châu Đại Lục, mặc thất nguyệt không nói lời nào, đại hộ pháp cho rằng nàng không đáp ứng, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, mặc thất nguyệt nói, các ngươi trước dừng lại ở Nam Lâm thành một đoạn thời gian đi. có lẽ sự tình sẽ có chuyển cơ cũng nói không chừng nàng không có đáp ứng hết thảy chờ biết rõ ràng ly u sự tình lại nói lam như phong nao nao gật gật đầu nói ân dù sao ta thân thể cũng không nên đi xa nam lâm thành là rời nhà địa bàn còn tính tương đối an toàn mà hắn nếu là hồi trình nói trên đường chỉ sợ lại có ùn ùn không dứt đuổi giết màu bạc thân ảnh chợt lóe phượng cảnh đã đã trở lại vỗ vỗ tay nói giáo huấn một đốn, Lưu U hiện tại đều không có mặt ra tới thấy nàng, mặc thất nguyệt đã có thể đoán được Lưu U bị phượng, cảnh tên kia tấu thực thảm, mặc thất nguyệt cầm mấy bình đan dược giao cho Tiểu Hy nói, Tiểu Hy, đi rời nhà cấp Lưu U đưa dược đi thôi, hảo, Tiểu Hy thân hình trượt lóe, cũng rời đi, nhìn đến chính mình cha cao hứng bộ dáng, cho dù không có nhìn, đến ly thúc thúc hình dáng thê thảm hắn đều có chút đáng thương ly thúc thúc. kia một ít nho nhỏ hoán khí cũng coi như là tiêu, a nương tử, ta cũng bị thương, quả nhiên, tiếp theo phượng cảnh đột nhiên kêu thảm thiết nói, nương, tử, ngươi muốn đích thân cho ta thượng dược, kia một đóa bạch lan hoa thật sự là quá độc ác, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, hảo hảo hảo, thượng dược, chờ đến màn đến thập phần thời điểm, ly u ôm tiểu hy tới tìm mặc thất nguyệt hắn, ôn nhuận trên mặt còn có một ít xanh tím còn chưa tiêu tán, Bất quá thương thê cũng tốt thất thất bát bát. liu nhìn về phía mặc thất nguyệt nói, thất nguyệt, ta không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy tới Tây Châu Đại Lục. Mặc thất nguyệt hỏi, ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ ở Tây Châu Đại Lục. Bọn họ ngồi xuống, liu nói, ta trở về Tây Châu là một cái ngoài ý muốn, thực xin lỗi cho các ngươi lo lắng. Hắn cầm lấy tới một khối ngọc bội, này khối ngọc bội là ta tổ tiên lưu lại, ta lúc trước bệnh nặng mau chết thời điểm. Mặt trên có một cái truyền tống trận đem ta chuyển tống tới rồi Bắc Châu Đại Lục, liền tính tới rồi Bắc Châu Đại Lục ta như cũ là cái kia phá thân tử, chính là nghĩ nếu để cho ta tới nơi, này, kia tuyệt đối là có nguyên nhân, có lẽ vận mệnh của ta sẽ có chuyển cơ, cho nên ta phải hảo hảo sống sót, ta bằng vào chính mình năng lực thành lập đệ nhất Sơn Trang, vốn dĩ cho rằng đem ta đưa đến này một khắc phiến Đại Lục chỉ là... Vận mệnh cho ta khai một cái vui đùa mà thôi, bất quá đương ngươi nói cho ta ngươi có thể trị hảo ta bệnh, ta cảm giác ta đến Nam Châu Đại Lục, chỉ sợ là vì làm ta sống sót, các ngươi đi Nam Châu Đại Lục còn chưa trở về thời điểm ta cả, giác ngọc bội có động tĩnh, cho nên để lại tin tức, lúc sau đã bị truyền tống đã trở lại, vượt qua như vậy đại khoảng cách truyền tống trận, chỉ sợ yêu cầu không nhỏ lực lượng, lưu ú tao ngộ thực ly kỳ. bọn họ gặp được kỳ quái sự tình cũng không ít cho nên vẫn là có thể tiếp thu có một số việc vận mệnh chú định sớm đã chú định ta biết thất nguyệt muốn tìm dị hỏa cấp phượng tôn chữa bệnh còn có ngươi muốn tìm đủ thần long tinh thạch ta vừa lúc có thể lưu tại tây châu đại lục lợi dụng thân phận chi liền giúp các ngươi hỏi thăm ta biết vô tận chi hải nhất định ngăn không được các ngươi Nam Châu Đại Lục cùng Bắc Châu Đại Lục, nếu không có tìm đủ các ngươi muốn tìm đồ vật các ngươi khẳng định sẽ đến Tây Châu, bất quá không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy, ta còn không có chuẩn bị tốt hết thảy, lưu Bất đắc dị nói, hắn tuy rằng ở chỗ này sinh ra chính là rời đi lâu lắm, căn cơ không đủ, bối cảnh cùng tài lực không có hắn ở Bắc Châu Đại. Lục như vậy hùng hậu, yêu cầu nhất định thời gian tích lũy, Tiểu Hy cười nói. Không có chuẩn bị tốt ta đây liền cùng ly thúc thúc ngươi cùng nhau chuẩn bị a. bất quá ngươi nhưng không chuẩn tiếp tục đương phủi tay trưởng quầy khi dễ tiểu hài tử, thật sự là có chút khi dễ tiểu hài tử, cha cùng mẫu thân đương phủi tay trưởng quầy liền tính, liền một hồi sùng hắn ly thúc thúc đều như vậy kia còn có để người sống, lưu cười nói, tiểu hy ngươi yên tâm đi, mặc thất nguyệt nói, kia cùng tần gia thiếu chủ khiêu chiến là chuyện như thế nào? Phượng Cảnh nói, nhất định là bạch lan hoa đối vị kia, thanh mai trúc mã vị hôn thê cũ tình khó quên, muốn đem nàng cấp cướp về, nương tử chúng ta đến lúc đó chờ xem kịch vui là đến nơi. Lưu Ú mặt tối sầm, gia hỏa này còn nói hắn lòng dạ hiểm độc, kỳ thật chân chính lòng dạ hiểm độc chính là hắn đi, Lưu Ú nói, phụ thân vì giữ gìn gia tộc vinh dự cho nên cần thiết muốn ta tham gia, còn có hắn nói nêu ta thắng lợi. Nói, nói cho ta một loại dị hỏa rơi xuống, mặc thất nguyệt sửng sốt, dị hỏa, cái gì dị hỏa, mất đi tuyết hỏa, đây là chúng ta Tây Châu Đại Lục, duy nhất hiện thế quá dị hỏa, cực kỳ băng hàn thấu xương, không ai có thể đủ thu phục được, Lưu U nói, cho nên một trận chiến này, ngươi cần thiết muốn đánh, đánh, hơn nữa cần thiết thắng, đến nỗi lạc đại tiểu thư, đến lúc đó ta sẽ nói với hắn rõ ràng. Nàng thích ai có thể gả cho ai, không liên quan gì tới ta, Phượng Cảnh hài. Hương nói, ngươi cũng quá vô tình đi, đem nhân gia đoạt lấy tới ngươi có vứt bỏ hắn, ngươi như vậy để cho người khác như thế nào gả chồng a? vì thanh trừ tình địch. Phượng Cảnh có thể nói là vô dụng mà không kịp, Li U luôn luôn tính tình hảo, chính là lúc này hắn thật sự tưởng tại đây ra hỏa trên mặt tiếp đón mấy quyền. Việc này, liền không cần Phượng tôn ngươi nhọc lòng. Kế tiếp bọn họ thảo luận một chút sự tình, bởi vì được đến thiên cơ lâu tình báo, mặc thất nguyệt đối. Bắc Châu Đại Lục sự tình đều rất rõ ràng, cho nên Liêu Phi thường thuận lợi. Liêu U nói, Thần Điện tuy rằng rất ít can thiệp Tây Châu Đại Lục sự tình, chính là Bắc Châu Đại Lục Thần Điện làm, Thần Điện tuyệt đối là địch phi hữu. Tây Châu Đại Lục mười đại gia tộc tuy rằng không phải nhất thể, bất quá hiển nhiên bọn họ cũng phi thường kiêng kỵ Thần Điện tồn tại. Mặc thất nguyệt nói, nếu muốn tranh đoạt thần Long Tinh Thạch, cùng thần điện có tranh đấu là đương nhiên, Lưu ý, của ngươi là liên hợp khởi mười đại gia tộc đối phó thần điện. Lưu U hơi gật gật đầu nói, ân, thần điện tàng quá sâu, cho dù thiên cơ lâu đều kém không rõ ràng lắm thực lực, của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu, liên hợp nhiều một chút lực lượng vẫn là tốt. Thần điện khống chế tu luyện tài nguyên quá nhiều, mười đại gia tộc sớm đã bất mãn, ân. Như vậy cách làm là do so một mình chiến đấu hăng hái muốn tốt hơn nhiều, lúc trước ở Nam Châu Đại Lục, liền gặp phải này địch chúng ta, quả, nếu không phải mặc hàn chơi một hồi vô gian đạo, chỉ sợ bọn họ khó có thể thoát thân, thần điện thực lực không rõ, còn không biết dâu ở âm thầm ma điện thực lực có vài phần, nếu lại xuất hiện một đám không thể hiểu được mặt trên vị địch nhân, vậy phiền toái lớn, bọn họ muốn ở Tây Châu Đại Lục. Muốn đánh một hồi ổn trượng, mà không phải một hồi hiểm trượng, mặc thất nguyệt nói, xem ra Lam như phong làm muốn cứu, hắn cùng Lam gia chủ so Lam ra những cái đó yêu ma quỷ, quài muôn tốt hơn nhiều, nếu là cùng những người đó hợp tác khó tránh khỏi sẽ bị sau lưng thọc một đao, Lưu U nói, Lam thiếu ra vẫn là vận khí thực không tồi, Phượng Cảnh nói, vận khí lại hảo, cũng không có người như vậy hảo, như thế, Lưu U ôn hòa cười nói. Đại sự đàm luận hảo lúc sau, Lưu hỏi, muốn hay không đi rời nhà trụ, Phượng Cảnh nói, không cần, ta cảm thấy này khách điếm không tồi, ở nơi này thì tốt rồi, chủ yếu là đi rời nhà mỗi ngày nhìn đến hắn, phiền. Lưu cười cười, hắn chờ chính là thất nguyệt hồi đáp không phải Phượng Cảnh hồi đáp. Mặc thất nguyệt nói, trước tiên ở khách điếm thanh tịnh một chút lại nói, chờ được đến mất đi tuyết hỏa tin tức đang nói đi, Lưu gật gật đầu nói. Hảo, vừa lúc rời nhà còn không có rửa sạch sạch sẽ, lưu sau khi đi, mặc thất nguyệt nói, tiểu hy, làm như phong trụ cách vách sao, đại hộ vệ là một cái người thông minh, biết đi theo mặc thất nguyệt tuyệt đối an toàn, bệnh tình nguy kịch mặc, thất nguyệt có thể đúng lúc cứu giúp, có sát thủ mặc thất nguyệt có thể tùy tay giải quyết, cho nên liền tính bọn họ thiếu ra có chút sinh khí, đại hộ vệ như cố định rồi mặc thất nguyệt bọn họ bên cạnh phòng cấp định ra, ân. Tiểu Hy gật đầu nói, phượng cảnh nhíu mày nói, nương tử ngươi cứu tên kia, hắn nhưng tính đem ngươi cấp dính ở. Mặc thất nguyệt nói, nếu phải làm hợp tác đồng bọn, như vậy liền tùy tay cứu, mặc thất nguyệt đẩy cửa ra nắm Tiểu Hy đi ra cửa phòng. Phanh phanh phanh, mặc thất nguyệt đi gõ cửa, đại hộ vệ mở cửa vừa thấy đến là mặc thất nguyệt, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Mặc thất nguyệt sẽ chủ động tìm tới bọn họ, tuyệt đối là dự kiến chi hỉ. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Lam Thiếu Giang ngủ rồi sao, còn không có, bên trong thỉnh, Lam Như Phong dùng tới trà ngon chiêu đãi Mặc Thất Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Lam Như Phong nói, ta trước cho ngươi cẩn thận đem một chút mạch đi, hảo, Lam Như Phong vươn kia ra, bọc xương giống nhau thủ đoạn, Mặc Thất Nguyệt cẩn thận bắt mạch lúc sau, hoàn toàn xác định Lam Như Phong bệnh tình, Mặc Thất Nguyệt chậm rãi nói, ta có thể cứu ngươi, hoàn hoàn toàn toàn trị tận gốc ngươi. Cái gì, Lam Như Phượng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, thật vậy chăng, đại hộ vệ kích động đều phải nhảy dựng lên, mặc thất nguyệt nói, bất quá ta cứu người, trước nay đều sẽ không bạch cứu, ngươi yêu cầu đáp ứng ta ba cái điều kiện, chỉ cần không thương tổn, tỷ tỷ của ta cùng tiểu cháu trai, đừng nói làm ta làm tam chuyện, liền tính là tam vạn kiện ta đều đáp ứng, Lam Như Phong nắm tay gắt gao cầm. Tuy rằng không biết vì cái gì mặc tiểu thư thay đổi chủ ý, chính là ở thích hợp duy nhất cơ hội, hắn nhất định phải gắt gao bắt lấy. Mặc thất nguyệt cười nói, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng, yên tâm, sẽ không làm ngươi làm ra thương tổn lam gia chủ hòa tiểu đế quân sự tình. Hảo, ta đáp ứng, chỉ cần mặc tiểu thư có thể cứu ta, mặc. Thất nguyệt đánh giá lam như phong nói, kỳ thật ngươi cái gọi là cũ tật cũng không phải bệnh mà thôi, chỉ là bị người hạ độc. Làm như phong vẻ mặt kinh ngạc, chuyện này không có khả năng, nếu là ta bị hạ độc, mây trắng đại sư không có khả năng nhìn không ra tới, hắn chính là Tây Châu đại lục đệ nhất luyện dược sư, cũng là Tây Châu đại lục số lượng không nhiều lắm dược thần sư, mặc thất nguyệt gật đầu nói, chính là là chúng độc, hoặc là ngươi nói vị kia mây trắng đại sư, trợ giúp ngươi kẻ thù cùng nhau lừa ngươi. Hoặc là chính là trên thế giới này có y thuật độc thuật so ngươi cái gọi là, cái kia mây trắng đại sư càng thêm cao thâm người, nếu mây trắng đại sư muốn hại ta, ở ta dược hạ độc thì tốt rồi, đến nỗi so mây trắng đại sư lợi hại hơn người, chỉ sợ cũng chỉ có mặc tiểu thư ngươi, chẳng lẽ trừ bỏ ta ở ngoài, liền không có người khác sao, làm như phong trừng lớn đôi mắt, hắn là một cái phi thường người thông minh, nếu trừ bỏ mặc tiểu, thư ở ngoài. Chỉ sợ chỉ có một địa phương sẽ xuất hiện giống mặc tiểu thư như vậy. ưu tú luyện dược sư, chính là ta không nghĩ ra ta theo chân bọn họ có cái gì thù. Nơi đó, chỉ sợ cũng là thần điện đi. Ở toàn bộ Tây Châu Đại Lục, thần điện thực lực là nhất không trong suốt. Ngay cả thiên cơ lâu cũng thẩm thấu không đi vào nhiều ít. Mặc thất nguyệt nói, ta có biện pháp giải độc, bất quá dược liệu hiện tại không đầy đủ. Ngươi đến phái người đi tìm, ta hiện tại có thể luyện. Đan trước phong bế ngươi trong thân thể độc một đoạn thời gian, đại hộ vệ nói, ta đây lập tức đi sai người chuẩn bị phòng luyện đan, cấp mặc thất tiểu thư ngươi luyện đan, mặc thất nguyệt nói, không cần, ngày mai ta sẽ đem đan dược tặng cho ngươi, phong bế hắn trong thân thể độc tố đan dược không phải cỡ nào cao cấp đan dược, không cần đi phòng luyện đan luyện đan, tùy tiện ở khách điếm luyện thì tốt rồi, dù sao có phượng cảnh ở, không ai có thể có cái kia năng lực xong. tới quấy dày nàng luyện đan, hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngày mai tin tức tốt đi, mặc thất nguyệt cùng lam như phong cáo biệt liền trở về ngủ đi, ngủ ngon ngày mai hảo luyện đan, đại hộ pháp nhìn về phía mặc thất nguyệt nói, vị này mặc tiểu thư rốt cuộc là người nào, có thể làm phong khinh vân đạm ly thiếu chủ như vậy thất thố, bên người có một cái thực lực sâu không lường được ngân bảo nam tử, nếu nàng có thể chữa khỏi thiếu gia nói, nàng luyện dược thực lực chỉ sợ sẽ so. Mây trắng đại sư còn cường, nàng mới bao lớn a, này quá không thể tưởng tượng, Lam Như Phong nói, chỉ sợ chữa khỏi ly thiếu chủ đôi mắt vị kia luyện dược sư, chính là mặc tiểu thư, Tây Châu Đại Lục trước nay đều không có như vậy một người tồn tại, mặc tiểu thư chỉ sợ không phải Tây Châu Đại Lục người, mà là đến từ một cái khác địa phương, thiếu gia nói, kia tuyệt đối đều là thật sự, đại hộ vệ vẫn luôn đối Lam Như Phong mù quáng sùng bái. Hắn cười nói, mặc tiểu thư có, thể ở ngay lúc này tới Tây Châu Đại Lục thật tốt quá, nếu nàng không tới như vậy muộn điểm tới, chỉ sợ Lam Như Phong khóe miệng hơi hơi gợi lên, xem ra thiên không vong ta, nếu là ta thân thể khôi phục, như vậy ta liền sẽ không kéo tỉ tỉ chân sau, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp làm tỉ tỉ cùng tiểu cháu trai qua chính mình muốn sinh hoạt. Ngày hôm sau, mặc thất nguyệt liền đem đan dược cấp đưa qua đi cấp Lam Như Phong. Làm như phong ăn xong đan dược lúc sau trực, tiếp lâm vào trạng thái chết giả, làm đại hộ vệ thiếu chút nữa dẫn theo kiếm giết đến mặc thất nguyệt nơi này, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, ở phong ấn trong thân thể độc, nếu không cho hắn chết giả, ngươi muốn cho các ngươi thiếu ra bị đau chết sao, đại hộ vệ ngây ngẩn cả người, nói, là ta quá xúc động, mặc thất nguyệt nói, thủ hắn đi, sau giờ ngọ liền sẽ tỉnh lại, là... Lam Như Phong tỉnh lại lúc sau cảm thấy thân thể của mình thật sự thay đổi rất lớn, ngay cả hô. Hấp đều thông thuận rất nhiều, trên mặt hắn hiện lên một tia vui sướng. Hắn trước nay đều không có nhẹ nhàng như vậy quá. Lam Như Phong tự mình tới tìm Mặc Thất Nguyệt nói lời cảm tạ, đa tạ Mặc Tiểu Thư. Mặc Thất Nguyệt nói, đây là luyện chế giải dược yêu cầu linh dược, ngươi có thể phái người đi tìm. Lam Như Phong tiếp nhận dược đơn. sau đó hỏi không biết mặc tiểu thư muốn ta làm chuyện gì hỏi thăm dị hỏa rơi xuống giúp ta được đến dị hỏa lam như phong sừng sốt liền này một kiện trước này một kiện đi mặc thất nguyệt nói hảo ta lam ra nhất định sẽ tận lực giúp mặc tiểu thư tìm dị hỏa một cái luyện dược sư yêu cầu dị hỏa đó là đương nhiên sự tình hảo hảo tu dưỡng đi lưu tại nam lâm thành một đoạn thời gian mặc thất nguyệt nói ân ta cũng chưa từng có hô hấp quá bên ngoài không khí. ba ngày lúc sau, đó là tần gia thiếu gia cùng Ly U ước chiến Nhật tử, Nam Lâm thành không ít người đi quan khán, Lam Như Phong mời Mặc Thất Nguyệt cùng đi quan chiến, rốt cuộc Ly U xem như Mặc Thất Nguyệt bằng hữu, Mặc Thất Nguyệt cười nói, ta vừa lúc cũng phải đi, liền cùng nhau qua đi đi, bởi vì Lam Như Phong muốn tới, Lam gia cố ý vì hắn an bài một gian gác mái quan chiến. Rốt cuộc Lam gia vị thiếu gia này thân thể cùng một chương mỏng giấy giống nhau, gió thổi qua liền phá. Nếu là hắn thật sự ở Nam Lâm thành ra cái gì ngoài ý muốn, Lam gia chủ khó tránh khỏi sẽ giận chó đánh mèo bọn họ rời nhà. Thời gian sắp tới rồi, quan trọng vai chính sắp trình diện, Tần gia thiếu chủ Tần Ngọc Hải đã trình diện. Hắn ăn mặc một tiếng màu đen kính trang, tướng mạo anh tuấn, ở hơn nữa hắn thực lực không tầm thường, cho nên không ít nữ tử đều khuynh tâm cùng hắn. Lạc ra tiểu thư Lạc Kiều Cung tới, một bộ thủy hồng sắc váy dài bao vây lấy mạn rượu tuyệt luôn dáng người, không thể không nói này thật là một cái rượu nhân. Lúc này mỹ nhân nhíu lại, đối Tần Ngọc Hải nói, Hải ca ca, ngươi nhất định phải cẩn thận, không cần thương đến U -ca -ca. Tần Ngọc Hải cười nói, Kiều Nhi ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng chỉ là cùng hắn phân cái thắng thua mà thôi, làm hắn hoàn toàn buông tay, không cần đối với ngươi dây dưa không thôi. Ân, này đối nam nữ ở chỗ này tình trạng ý thiếp, lúc này có người đột nhiên nói, ly thiếu chủ tới, ly u một bộ bạch y, như chi lan ngọc thụ, ôn nhuận như ngọc, lạc kiều mở to hai mắt nhìn, đây là ly u trở về lúc sau, nàng lần đầu tiên nhìn, thấy hắn, cùng 11 năm trước hắn kém quá lớn, lúc trước hắn thân thể ốm yếu, hai mắt mù, tuy rằng có ngạo nhân dung mạo, chính là kiêm một ít khuyết tật làm hắn ảm đạm thất sắc. Chính là hiện giờ hoàn toàn bất đồng, giống như một khối bị nhân tinh điêu tế trác Mỹ Ngọc, giống như một đóa không cốc U Lan, làm người không tự chủ được bị người hấp dẫn. Tần Ngọc Hải nhìn đến lạc kiều nhìn chằm chằm Lưu, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, một khuôn mặt nháy mắt liền đen, cái. Này Lưu có cái gì tốt, chỉ là trường một bộ hảo túi ra mà thôi, lúc này đây luận võ, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lưu, dám cùng hắn đoạn nữ nhân, tính thứ gì. giờ nhà chủ mở miệng nói, lúc này đây tỉ thí, lấy luận bàn là chủ, chớ trọng thương đối phương, một khi thi đấu kết thúc, như vậy ai liền từ bỏ đối lạc đại tiểu thư theo đuổi, bọn họ nhìn về phía kia một mặt màu hồng phấn bóng hình xinh đẹp, lạc kiều lớn lên là phi thường xinh đẹp, hồng nhan họa thủy, chọc hai, cái ưu tu thiếu chủ vì nàng một trận chiến, cảm giác được mọi người ánh mắt, lạc kiều hơi hơi ngẩng đầu, khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái tươi cười. Bị hai vị thiếu chủ tranh đoạt, cũng chứng minh rồi nàng mị lực, thi đấu sắp muốn bắt đầu, Lam như phong phát hiện một việc, tiểu hy đi nơi nào, hắn vừa rồi không phải còn ở sao, mặc thất nguyệt nói, hiện tại tất cả mọi người đều tại hạ chú đều ai thắng, tiểu hy cũng đi hạ chú, Lam thiếu ra ngươi không cần đi hạ chú sao, Lam như phong vẻ mặt kinh ngạc, tuy rằng hắn đã sớm biết tiểu hy cùng mặt khác tiểu hài tử có chút không giống nhau. Bất quá độc thân một người đi hạ chú cũng quá thái quá đi, lúc này tiểu hy đã đã trở lại, mặc thất nguyệt hỏi, hạ nhiều ít, nhiều nhất chỉ có thể tiếp theo trăm vạn hai hoàng kim ta đã đi xuống, liền tính thua cũng là ly thúc thúc chính mình tiền, ta sẽ không đau lòng, tiểu hy vẫy vẫy tay, làm như phong cùng đại hộ vệ đã bị kích thích tới rồi, cái gì, một trăm vạn lượng, hơn nữa tiểu hy này. Ngư khi nói một trăm vạn lượng cùng một trăm lượng không sai biệt lắm, này mặc thất nguyệt lắc lắc đầu nói, thua cũng không tốt, lưu là không có khả năng so bất quá tần Ngọc Hải, chính là nữ nhân kia hảo chán ghét a. hắn muốn làm ta nghĩa mẫu nàng nhưng không đủ tư cách, tiểu hy phi thường ghét bỏ nhìn Lạc Kiều, hơn nữa nữ nhân này phi thường hư, rời nhà chủ đều nói, chỉ là thua từ bỏ theo đuổi cái kia Lạc Kiều tư cách mà thôi, ly. U liền tính thắng có tư cách, truy không theo đuổi chính là chính hắn sự tình, ngươi vẫn là chậm rãi xem thi đấu đi, lạc kiều một đôi ướt dầm rề mắt to nhìn Ly U điểm đạm đáng yêu nói, Ly U ca ca, ngươi phải cẩn thận, đều là ta sai, nếu không phải ta hải ca ca cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái. Ly U căn bản là lười đến cùng nàng nói chuyện, nhàn nhạt nói, thi đấu muốn bắt đầu rồi, Ly U thân hình vừa động. Nhảy đến luận võ đài phía trên, lạc kiều vẻ mặt kinh ngạc, lưu, đối nàng thái độ cũng quá lãnh đạm đi, chẳng lẽ là dục bắt cô chúng, tần ngọc hải thân thể một toàn, một cái bay vọt từ không trung rơi xuống luận võ đài, dị thường cao điệu, thảo thân pháp A, nhìn dáng vẻ lúc này đây tỉ thí tần thiếu chủ sẽ thắng lợi A, thân pháp xinh đẹp không đại biểu thực lực lợi hại, ta cảm thấy ly thiếu chủ nội nội liễm mũi nhọn, sâu không lường được. bên cạnh kia một ít hạ chú người tranh luận một phen lúc sau tần ngọc hải mở miệng liu ta cảm thấy ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua hảo miễn cho đến lúc đó mất mặt liu nói không đến cuối cùng ai sẽ biết mất mặt người là ai đâu nếu ngươi khăng khăng như thế vậy đừng trách ta không khách khí tần ngọc hải thân hình nổ bắn ra đi ra ngoài cả người tản ra mạnh mẽ thánh võ tri lực mọi người kinh hô thảo cường tần ra thiếu chủ hảo cường a thế nhưng tu luyện tới rồi thành vo đế đỉnh tây châu đại lục võ giả bình quân thực lực hơn xa quá bắc châu đại lục cùng nam châu đại lục tuy rằng so với thánh địa thiên tài kém một chút bất quá đã thực không tồi thánh võ đế đỉnh xem ra ly thiếu chủ thất bại chính là tần ngọc hải như vậy tấn mánh lao ra đi kết quả ly u chỉ là khinh phiêu phiêu chợt lóe làm tần ngọc hải liền hắn góc áo đều không có đụng tới tần ngọc hải mặt nháy mắt đỏ lên buồn bực rút ra chính mình trường kiếm đâm thẳng qua đi làm như phong tuy rằng không thể tu luyện bất quá như vậy một hồi thi đầu hắn đã sớm biết kết quả liu là một cái thánh võ tôn tần ngọc hải muốn thắng kia quả thực là nằm mơ thánh võ tôn Ly thiếu chủ thực lực tới rồi thánh võ tôn dai lưu tuy rằng che giấu thực lực chính là qua mấy chiêu lúc sau mọi người cuối cùng phát hiện thực lực của hắn các đều kinh rớt trong mắt Đã từng một cái hai mắt mù ma ốm, mười mấy năm lúc sau trở về, thế nhưng có được như vậy đáng sợ tu luyện thiên phú, trước mắt nam tử cho dù che giấu chính mình mũi nhọn, chính là chỉ, cần nở rộ một chút khiến cho hắn ảm đạm thất sắc, tần Ngọc Hải mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn nhất định phải giết Ly Ú, thánh võ tôn liền ghê gớm, trận này chiến đấu kẻ thất bại, chú định là hắn, đương hắn đề khí chuẩn bị tái chiến thời điểm. đột nhiên phát hiện chính mình trong thân thể thánh võ tri lực, thế nhưng toàn bộ đều biến mất, phốc, khí huyết chảy ngược, hắn nháy mắt nhổ ra một ngụm máu tươi, hắn chừng lớn đôi mắt nhìn Ly U phẫn nộ nói, Ly U, ngươi tính kế ta, ngươi cũng dám tính kế ta, rõ ràng rõ ràng là kiểu sắc mặt cũng biến đổi, tại sao lại như vậy, tình huống này không đối kinh A, mặc thất nguyệt nhìn về phía Tiểu Hy cười nói, Tiểu Hy, làm xinh đẹp, làm như Phong có chút nghi hoặc, Hỏi, sao lại thế này, ta đã sớm được đến tình báo, tần Ngọc Hải cùng Lạc Kiều chuẩn bị hãm hại Lưu, cho nên mới đuổi tới Nam Lâm Thành, vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ dùng cái gì cao minh thủ đoạn, cho nên ta khiến cho tiểu hy mấy ngày nay đi. Bối Lưu, không nghĩ tới chỉ là một ít tiểu kỹ xảo, cái gọi là tiểu kỹ xảo chính là ở thi đấu trước cả đêm, Lạc Kiều liền tự mình nấu một chén canh đi ăn ủi, ở canh thêm một chút liêu. có thể làm người một vận dụng thánh võ chi lực, liền lực lượng toàn vô. Kết quả Tiểu Hy tùy tay đổi, bỏ thêm một chút liêu đặt ở lạc kiều trên người, chỉ cần hắn cùng Tần Ngọc Hải có tiếp xúc, hắn Tần Ngọc Hải liền chờ xui xẻo đi, làm như phong sừng sốt, khó trách Tiểu Hy nói lạc kiều là một. Cái hư nữ nhân, hối hôn liền tính, thế nhưng liên hợp khởi người khác đối ly thiếu chủ hạ ám tay, ác giả ác báo, Tần Ngọc Hải hơi thở tan rã lúc này đã không một chiến chi lực. mọi người không biết rốt cuộc phát sinh sự tình gì chính là thắng lợi giả là liu là được rồi lạc kiều cũng mặc kệ Tần ngọc hải chết sống đi tới liu trước mặt cười nói liu ca ca chúc mừng ngươi thắng lợi liu ca ca ngươi thật là lợi hại tuổi còn trẻ liền tu luyện tới rồi thánh võ tôn giai rời nhà tuy rằng không có tần gia như vậy ra đại nghiệp đại chính là tần ngọc hải bản tính phong lưu hậu viện đã có không ít mỹ thiếp Mà Li U bởi vì rời nhà nhiều năm, hậu viện không một người, hơn nữa hắn tu luyện thiên phú lợi hại, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến Thánh Võ Tôn, nhất định có thể trở thành Tây Châu Đại Lục một thế hệ nhân vật. Gả cho hắn muốn so gả cho Tần Ngọc Hải muốn tốt hơn nhiều, ở Tần Ngọc Hải chiến bại lúc sau, Lạc Kiều đã thay đổi người trong lòng. Lạc Kiều nhìn về phía Li U nói, Li U ca ca, chúng ta khi nào đại hôn, chúng ta hai người tuổi đều không nhỏ. Đại hôn nhật tử muốn nhanh lên làm trong nhà định ra mới được, một khắc trước còn ở cùng tần Ngọc Hải tình trạng ý thiếp, hiện giờ ly thiếu chủ thắng lợi, lạc đại tiểu thư thế nhưng tới tìm ly u bản chuyện cưới hỏi, ly u nói, ta đáp ứng cùng tần thiếu chủ một trận chiến chỉ là, không nghĩ chúng ta rời nhà hổ thẹn mà thôi, hiện giờ sự tình đã xong, như vậy về sau, chúng ta hôn ước liền không tính, về sau nam cưới nữ gả, người ta không hề quan hệ. Cái gì, Lạc Kiều thân chịu đả kích, sau này lui một bước, thương tâm muốn chết nói, liu ca ca, ngươi là muốn bội tình bạc nghĩa sao, chúng ta sớm đã có hôn ước, ngươi sao lại có thể không cần ta, ngươi làm ta về sau làm sao bây giờ, ô ô ô, Lạc Kiều khóc giống lên, mọi người ngây ngẩn cả người, Lạc gia vị này đại tiểu thư cũng là cực phẩm một cái, rõ ràng là nàng trước cùng tần gia thiếu. Chủ cấu kết, hiện giờ ngược lại là chất vấn khởi rời nhà thiếu chủ tới, bất quá bọn họ là có hôn ước, tần Ngọc Hải chỉ sợ cũng không mặt mũi cưới lạc kiều nếu là ly thiếu chủ cũng không cần nàng, nàng thanh danh tẫn hủy, cũng rất khó gả một cái như thế ra thất hùng hậu, thực lực không tầm thường nam tử, liền ở ngay lúc này, một cái đáng yêu thanh âm chuyển đến, đại thẩm, ngươi đều đã người mang lục giáp, còn muốn gả cho nhà ta ly thúc thúc, ly thúc thúc dưỡng ta một cái. Nghĩa tử thì tốt rồi, ta nhưng không nghĩ hắn lại dưỡng một cái, một cái ăn mặc màu lam nhạt áo gấm tiểu nam hài từ đám người bên trong đi ra, vẫn luôn đạm mạc cùng người kéo ra khoảng cách ly thiếu chủ, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, đi qua ôm lấy tiểu hy nói, ngươi a lại nghịch ngợm, kia sùng ái bộ dáng phi thường rõ ràng, này một mặt ly thiếu chủ bọn họ là trước nay đều không có gặp qua, còn có. Cái này tiểu hài tử nói cái gì, lạc kiểu người mang lục giáp, lạc kiểu, mặt đều bị khí tái rồi, ngươi cái này giã tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi không cần lung tung bôi nhọ người, lưu sắc mặt lạnh lùng, nói, lạc đại tiểu thư, thì ngươi có một chút thế gia tiểu thư phong phạm, nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, luôn luôn ôn nhuận như ngọc lưu, đột nhiên phát ra này hàn ý làm lạc là kiều không rét mà run. Lạc Kiều ủy khuất nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Li ca ca, ngươi không tin ta sao, chúng ta thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, ngươi không, nên hoài nghi ta đối với ngươi cảm tình. Ly U nói, tiểu hài tử là sẽ không nói dối, thỉnh luyện dược sư lại đây nhìn xem, đến lúc đó hết thảy sáng tỏ, thân mình chính không sợ bóng dáng nghiêng, một khi đã như vậy, như vậy liền thỉnh luyện dược sư tới bắt mạch đi, Lạc Kiều nói. Nàng sớm có phòng bị, tuyệt đối sẽ không ở đại hôn phía trước mang thai, cho nên nàng mới không tin một cái hài tử ba hoa trích chòe. chính là chờ luyện dược sư gần nhất, kết quả luyện dược sư, nói, lạc đại tiểu thư đã có ba tháng có thai, lạc kiểu sắc mặt trắng nhợt, không có khả năng, ngươi nói dối, nhất định là rời nhà muốn tử hôn, cô ý hãm hại ta, luyện dược sư nói, lạc đại tiểu thư nếu là không tin. Có thể tùy tiện tìm một nhà y quán kiểm tra một chút, ta không tin, ta không tin, lạc đại tiểu thư ở lạc gia thị vệ hổ tống hạ, vội vàng rời đi, nàng rốt cuộc không mặt mũi ở chỗ này đãi đi xuống, lúc này đây luận võ, vốn là tần Ngọc Hải muốn nhục nhã Ly U, chí Ly U vào chỗ chết, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng nhẹ nhàng bị Ly U đánh bại, lâm vào hôn mê chưa tỉnh, lạc gia đại tiểu thư nhìn đến rời nhà thiếu chủ hảo hồi tâm chuyển ý. Kết quả lại tuôn ra như vậy dèm pha, này hôn ước rời nhà khẳng định hủy định rồi, rời nhà chủ nhìn tiểu hy, đối với cái này đột nhiên toát ra tới tiểu gia hỏa phi thường tò mò, vừa rồi cái này tiểu gia hỏa nói hắn là u nhi nhi tử, tiểu hy hướng tới rời nhà chủ lễ phép cười nói, ly ra ra, hảo, ta là mặc dạ hy, rời nhà chủ chỉ có ly u một cái nhi tử, chính mình nhi tử rơi xuống, khác gia chủ đều ôm tôn tử hắn hâm mộ không thôi. Hiện giờ nhi tử đã trở lại lại thấy, được một cái tiểu gia hỏa kêu chính mình ra ra, nháy mắt tâm hoa nộ phóng, tiểu hi hảo, lưu một trận chiến này, làm mọi người đối hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều. Kia một ít đối hắn có ý kiến rời nhà người cũng không dám nữa nói cái gì, bọn họ rời nhà có một cái niên cấp không đến 30 tuổi, liền có thánh võ tôn tu vi thiếu chủ, gì sầu rời nhà không phát triển lớn mạnh, đến nỗi mặt sau xuất hiện kia một cái tiểu hải tử. Tất cả mọi người đều đối hắn phi thường tò mò, có người đều suy đoán đó là ly thiếu chủ mất tích mấy năm nay sinh, đừng nói người khác hoài nghi, liền tính là rời nhà chủ cũng hoài nghi à, bởi vì lưu u đối tiểu hy thật sự là thật tốt quá, hắn cái này ý đồ hỉ nộ không hiện ra sắc nghi tử, chỉ có đối mặt tiểu gia hỏa kia mới có thể lộ ra thiệt tình. Tươi cười, ly u củng cố chính mình ở rời nhà địa vị. Cũng đã kích tần gia cùng lạc gia đã hoàn mỹ hoàn thành rời nhà chủ kỳ vọng, cho nên Lưu cũng đưa ra chính mình yêu cầu, Lưu Ú hỏi, phụ thân hiện tại có thể nói cho ta, mất đi tuyết hỏa ở địa phương nào đi, mất đi tuyết hỏa liền như vậy quan trọng, rời nhà chủ chung quanh mày nói, là, bởi vì là thất nguyệt muốn tìm đồ vật, ba tháng lúc sau, mười đại gia tộc trẻ tuổi sẽ đi Tây Châu cánh đồng tuyết rèn luyện, cánh... Đồng tuyết chỗ sâu trong có một tòa tuyết thần tháp, ngàn năm mới mở ra một lần, nghe đồn kia tuyết thần tháp, có mất đi tuyết hỏa, như thế nào ở tuyết thần trong tháp, không phải có người nghe đồn ở mặt khác địa phương gặp qua mất đi tuyết hỏa sao, kia chỉ là mất đi tuyết hỏa không nghĩ bị nhốt ở tuyết thần trong tháp làm ra, tới phân thân mà thôi, mười đại gia tộc, chỉ có gia chủ mới biết được cái này ngàn năm một lần bí sự, hiện giờ ngươi đã có tư cách trở thành gia. Chủ, cho nên đem chuyện này nói cho ngươi cũng không sao, bất quá ngàn vạn muốn bảo mật, bởi vì việc này một khi bị thần điện biết được, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ có điều hành động, mất đi tuyết hỏa chính là một loại rất mạnh dị hỏa, đến chi thánh võ tôn đỉnh đều có thể bị tuyết hỏa vây khốn, thần điện trước kia đoạt lấy, không ít người đại gia tộc các loại tu luyện tài nguyên cùng bảo bối, cho nên hiện giờ mười đại gia tộc đề phòng thần điện như là đề phòng cướp giống nhau, thật. Vất vả phát hiện một cái bảo vật cũng không thể lại bị thần điện cấp đoạt đi rồi, Lưu U nói, phụ thân, xin lỗi, tin tức này, ta phải nói cho một người, bất quá ngươi yên tâm, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho thần điện, rốt cuộc là người nào, thế nhưng có thể làm ngươi không nghe vi phụ mệnh lệnh, Giờ nhà chủ trên mặt hiện lên một tia tức giận, kỳ thật còn có một chút chờ mong, có thể làm hắn làm được loại tình trạng này nói. Người kia ở trong lòng hắn địa vị chỉ sợ so với Hắn cái này phụ thân còn muốn quan trọng Chỉ sợ hắn muốn được đến mất đi tuyết hỏa Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì người kia Lưu nói Phụ thân hẳn là thực mau liền có thể nhìn thấy nàng Biết được mất đi tuyết hỏa rơi xuống lúc sau Lưu Li liền đi khách điếm tìm mặc thất nguyệt Lưu có tin tức sao Mặc thất nguyệt cười nói Ân chính là khi bọn hắn vừa mới ngồi xuống Rời nhà người liền tới truyền đến tin tức nói, thiếu chủ, Lạc đại tiểu thư cùng Tần, thiếu chủ ở Tần gia biệt viện đánh nhau rồi, chúng ta muốn hay không lúc này Tần gia biệt viện kêu loạn? Lạc Kiều lúc này giống một cái điên nữ nhân giống nhau bắt lấy Tần Ngọc Hải, ngươi làm chuyện tốt, ta mang thai ngươi thế nhưng còn gả ta, lại còn có cho ta dùng dược, làm ta một chút phản ứng đều không có. Thiên cơ lâu được đến như vậy bí văn, không phải từ Lạc Kiều nơi này được đến. Mà là từ Tần Ngọc Hải nơi này được đến, Tần Ngọc Hải nói, ta này không phải sợ, ngươi khẩn trương đối hải từ không hảo sao, cho nên mới ngươi hỗn trướng, chỉ bằng ngươi liền ly u đều đánh không lại, con tưởng cưới ta, ngươi cho rằng khả năng sao, ngươi cái này tàn hoa bại liễu, bị ta chơi nị, ngươi cho rằng ly U sẽ muốn ngươi sao, Tần Ngọc Hải, ta muốn ngươi chết, là kiểu rút ra kiếm nhằm phía Tần Ngọc Hải. Tần Ngọc Hải cũng bực, ngươi cái này không biết sống chết nữ nhân, Lưu U được đến tin tức này thời điểm, nhàn nhạt nói, chỉ cần người bất, Từ tự ở Nam Lâm Thành, tùy tiện bọn họ như thế nào nháo, thất nguyệt, chúng ta nói chính sự đi, thảo, kia hai người hoàn toàn là gieo gió gặt bão, nháo càng lớn, mất mặt cũng là chính bọn họ. Lưu U đem mất đi tuyết hỏa sự tình nói một lần, mười đại gia tộc đem tin tức tàng như vậy kín mịn. Chính là vì đề phòng thần điện, Khó trách mấy ngày liền cơ lâu đều không có được đến tin tức, Ba tháng lúc sau sao, Chúng ta có thể chờ, Ba tháng vẫn là chờ đến khởi, Phượng cảnh đã, Dung hợp năm loại dị hỏa, Hắn trong thân thể hàn độc cũng không sẽ nhanh như vậy phát tác, Lưu Ú nói, Bởi vì cánh đồng tuyết rèn luyện cần thiết nếu là mười đại gia tộc người, Cho nên Thất Nguyệt chỉ sợ muốn cùng phụ thân trông thấy mặt, Mặc Thất Nguyệt cười nói, Nếu rời nhà chủ nguyện ý hỗ trợ, Như vậy là nên đi rời nhà nói lời cảm tạ, lưu mời mặc thất nguyệt trụ vào rời nhà, rời nhà chủ thập phần kích động chạy tới, đương nhìn đến trước mắt áo tím nữ tử thời điểm, rời, nhà chủ càng xem càng vừa lòng, nhà hắn u nhi ánh mắt so với hắn tốt hơn nhiều, vị cô nương này so lạc ra vị kia đại tiểu thư vô luận là, dung mạo vẫn là ở khí chất, đều hảo quá nhiều, rời nhà chủ ánh mắt có chút cổ quái, bất quá lại phi thường nhiệt tình hỏi. Vị tiểu cô nương này, ngươi cùng nhà ta u nhi là cái gì quan hệ, bằng hữu? mặc thất nguyệt trả lời, khẳng định là thực bạn thân đi, không biết tiểu cô nương ngươi có hay không hôn phối, cảm tình vị này rời nhà chủ, là phải cho chính mình nhi tử làm mai, tiểu hy đều đã cảm giác được chính mình lão cha đang âm thầm đã sát khí mười phần, hắn vội vàng nhảy ra tới nói, ly ra ra, ngươi đừng nghĩ nhiều, nhà ta mẫu thân đã có chủ. Rời nhà chủ mở to hai mắt nhìn nói, mẫu thân, hắn thân hình có chút run rẩy phi thường chịu đả kích, chính mình nhi tử thích một người đàn ông có vợ, đây là cái gì tật xấu a khó trách hắn như vậy thích tiểu hy, nguyên lai like là yêu ai yêu cả đường đi, nghe u nhi, nói, ngươi yêu cầu dị hỏa, rời nhà chủ hỏi, ta là luyện dược sư, yêu cầu dị hỏa cứu người, lúc này đây làm ta phải biết dị hỏa rơi xuống, ít nhiều rời nhà chủ hỗ trợ. Ngươi muốn được đến dị hỏa, kia muốn xem bản lĩnh của ngươi, chính là chúng ta mười đại gia tộc có quỷ củ, tham gia cánh đồng tuyết rèn luyện người cần thiết là chúng ta mười đại gia tộc trực hệ, cho nên mặc thất nguyệt sửng sốt, chỉ có trực hệ, như vậy, Lưu U nói, thất nguyệt, nếu ngươi tin tưởng ta nói, ta giúp ngươi đi lấy, hồ nháo, tuyết hỏa không phải giống nhau dị hỏa, một không cẩn thận liền sẽ trực tiếp bị đông lạnh thành khối băng, mặc thất nguyệt hỏi. Rời nhà chủ, không có mặt khác biện pháp sao, tìm kiếm dị hỏa, vốn dĩ đó là chuyện của nàng, Lưu đã giúp nàng chiếu cố rất lớn, nàng nhưng không nghĩ làm hắn vì nàng đi mạo hiểm, rời nhà chủ nói, biện pháp cũng không phải không có, nếu ngươi giả trang thành u Nhi vị hôn thê nói, kia cũng coi như là ta rời nhà, người, rời nhà chủ trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, chính mình Nhi tử bởi vì đối phương có hài tử liền một bộ đã từ bỏ bộ dáng. Chính là hắn thoạt nhìn này mẫu tử hai một mình bên ngoài, kia một cái đối chính mình thế nhi không màng nam nhân không có gì tốt, hắn không ngại trợ giúp nhi tử hoành đao đoạt ái, lưu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, liền ở ngay lúc này, một cái lạnh lẽo thanh âm chuyển đến, ta không đáp ứng, lão, ra hỏa, ngươi không cần ở chỗ này ra cái này siêu chủ ý, bằng không đừng trách ta không khách khí, phượng cảnh quả thực khí tạc. Chính mình giấu ở âm thầm bảo hộ thế nhi làm cho bọn họ chơi tận hứng, không nghĩ tới thế nhưng có người dám bắt cóc bọn họ, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, vị này chính là, rời nhà chủ hỏi, trước mắt cái này ngân bảo nam tử khí độ phi phàm, dung mạo đó là nhất đẳng nhất hảo, hơn nữa người này thực lực hắn thế nhưng, nhìn không thấu, phượng cảnh ôm lấy mặt thất nguyệt nói, ta là nàng phu quân, mắt phượng trung tức giận không giảm. cho nên rời nhà chủ vẫn là thu hồi ngươi tính toán. Mặc thất nguyệt hỏi, rời nhà chủ, còn không có mặt khác biện pháp sao, yêu cầu là rời nhà dòng chính, còn có đó là không đầy ba mươi tuổi thánh võ tôn cao cấp khách khanh. Rời nhà chủ trả lời, rời nhà chủ, ngươi không nói sớm. Mặc thất nguyệt bất đắc dĩ cười nói, chẳng lẽ ngươi rời nhà chủ trợn to. Mắt nhìn mặc thất nguyệt, chính mình nhi tử như vậy tuổi trẻ tới thánh võ tôn. Đó là có thiên đại cơ duyên mới như thế, chính là mặc thất nguyệt tuổi tác so ô nhi còn nhỏ, rất khó tưởng tượng nàng có thể có thánh võ tôn thực lực, mặc thất nguyệt phát ra chính mình thánh võ tôn sơ giai lực lượng, đạm cười nói, trước đó không lâu mới vừa đột phá, nếu các ngươi rời nhà thiếu cao cấp khách khanh, như vậy ta cũng coi như một cái, phượng cảnh thánh võ tôn đỉnh khí thế phát ra, càng thêm làm rời nhà khó có thể tin, đây đều là từ nơi nào toát ra tới quái vật a? Một đám không đến ba mươi tuổi liền thành thánh võ tôn, chỉ có tiểu hy một người thực buồn giàu, kia tiểu hy làm sao bây giờ a? rời nhà chủ ám đạo, tiểu gia hỏa khẳng định còn không có đạt tới thánh võ tôn giai. nếu là liền tiểu gia hỏa đều như vậy lợi hại, kia hắn tuyệt đối sẽ bị dọa ngất xỉu đi, kết quả tiểu hy nói, xem ra tiểu hy muốn nhanh lên đột phá đến thánh võ đế giai. cái gì? Đột phá thánh võ đế giai? giờ nhà chủ đã bị từng đạo sấm xét cấp dọa không nhẹ hắn không có nghe lầm đi tiểu hy như vậy cái nhóc con đột phá thập cấp đã thực không tồi chính là hắn nghe được cái gì thánh võ đế giai tiểu hy chẳng lẽ ngươi ngươi đã đến thánh võ hoàng đỉnh giờ nhà chủ kinh ngạc nói đúng vậy tiểu hy gật đầu nói phanh hôm nay giờ nhà chủ bị này một nhà ba người cấp dọa không nhẹ a. Hắn chừng mắt nhìn liu liếc mắt một cái, đứa nhỏ này như thế nào không còn sớm nhắc nhở hắn, làm hắn có chuẩn bị tâm lý. liu cũng không nghĩ tới a bởi vì hắn là nhìn bọn họ mẫu tử hai trưởng thành, cho nên đối bọn họ yêu nghiệt thiên phu vẫn luôn đều thực bình tĩnh, bởi vì hắn bản thân tu luyện cũng rất nhanh. liu nói, tiểu hy là ta nghĩa tử, cũng coi như là rời nhà dòng chính, không cần tu vi đạt tới yêu cầu. Nếu là thật sự 10 tuổi không đến liền tu luyện tới rồi thành võ tôn, kia thật sự sẽ đem người cấp hù chết, bất, quá, lưu nhìn phía mặt thất nguyệt, cánh đồng tuyết rốt của không phải an tĩnh địa phương, mười đại gia tộc tuy rằng có liên minh cộng đồng đối phó thần điện đầu đá, chính là không đại biểu mấy đại gia tộc bên trong không có nội đấu, cánh đồng tuyết nguy hiểm thành thú cũng không ít, mà tuyết thần tháp bên trong rốt cuộc có cái gì, liền càng thêm không biết. ly thúc thúc mẫu thân tiểu hy sợ bọn họ không đáp ứng có đáng thương hề hề ánh mắt nhìn bọn họ sau đó nói ta có tiểu ngân tử tiểu ngân tử tinh thông không gian chi lực chiến đấu không am hiểu chính là bảo hộ tiểu hy chạy trốn năng lực vẫn phải có ttt đối với chính mình sắp kham đương đại nhậm phi thường có tự tin nó nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ tiểu hy mặc thất nguyệt nói khiến cho tiểu hy cùng chúng ta cùng đi đi Sự tình, cứ như vậy gó định ra tới, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh, tiểu hy tính toán ra nhập rời nhà đội ngũ, đi cánh đồng tuyết rèn luyện, tìm kiếm mất đi tuyết hỏa, ở rời nhà cùng lạc gia hôn ước tiếp xúc lúc sau, rời nhà tiếp tục tuyên bố hai kiện đại sự, một đó là bọn họ rời nhà đưa tới hai cái cao cấp khách khanh, bất quá hai vị này cao cấp khách khanh, trừ bỏ ra chủ cùng thiếu chủ biết ở ngoài, những người khác đều không rõ ràng lắm là người phương nào, thứ hai đó là, Rời nhà thiếu chủ Li U ở trở về rời nhà phía trước liền nhận một cái nghĩa tử, hiện giờ vị này nghĩa tử, bị tiếp trở về rời nhà, lạc ra, cũng cùng tần ra nháo bẻ, hai người đại não một hồi lúc sau trực tiếp đem hải tử cấp nháo không có, tần ngọc hải cùng là kiều hai người bắt đầu cho nhau kiều thị, nháo mãn thành phong vân, làm như phong thân thể rất tốt, từ mặc thất nguyệt, trở thành rời nhà cao cấp khách khanh lúc sau liền ở rời nhà trụ hạ. Lam Như Phong tự mình tới bái phỏng tiểu hy diêu thân trở thành rời nhà tiểu thiếu chủ, tuy rằng trung đối hắn lai lịch cảm thấy tò mò không thôi, chính là gia chủ cùng, thiếu chủ đều không còn nói cái gì, bọn họ liền không nhiều lời, Lam Như Phong nói, mặc tiểu thư, gia tỷ truyền đến tin tức làm ta nhanh lên hồi lam gia, ta là tới cùng ngươi cáo biệt, mặc thất nguyệt nói, ngươi trong thân thể độc dược đan dược ác chế, còn cần thiết lại ác chế ba lần. Ngươi hiện tại tạm thời không thể rời đi, lúc này đại hộ vệ nói, nếu không mặc tiểu thư, ngươi theo chúng ta ra thiếu chủ cùng đi làm ra đi, cho dù có gia chủ phái lại đây bảo hộ thiếu, chủ ám vệ, thiếu chủ dọc theo đường đi cũng không nhất định an toàn, hiện giờ ở đại hộ vệ trong lòng, có mặc tiểu thư ở, kia dọc theo đường đi tuyệt đối không có vấn đề, mặc thất nguyệt thất giọng nói, đi làm ra sao? Có một số việc, là muốn cùng Lam gia chủ tự mình nói chuyện mới hảo, vô luận là tuyết thần hắn mất đi tuyết hỏa chi tranh, vẫn là tương lai tranh đoạt tử long tinh thạch, nàng đều yêu cầu nhiều một ít minh hữu, phóng Lam như phong một người trở về không yên, tâm, nếu là hắn ở trên đường bị người cập ám sát, như vậy nàng phía trước làm sự tình toàn bộ ổn phí, Lam như phong nhíu mày nói, Lam một, không cần nói nhiều, mặc tiểu thư, như vậy ta liền nhiều đãi mấy ngày. Chờ mặc tiểu thư đem ta trong thân thể độc ác chế đi xuống lại nói, mặc tiểu thư sở muốn tìm một ít luyện chế giải dược linh dược, gia tỷ đã ở phái người tìm kiếm, Lam Như Phong nhìn về phía mặc thất nguyệt nói, mặc thất nguyệt trả lời, chờ ly u bên này không có, gì sự, ta đi theo ngươi một chuyến Lam gia đi, Lam Như Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mặc thất nguyệt nói, ta vừa lúc có một số việc muốn tìm Lam gia chủ nói chuyện. Lam Như phong nói, cảm tạ mặc tiểu thư. Lưu Ú nói: “Lam thiếu ra trụ khách điếm rốt của không thế nào phương tiện, Nếu muốn cùng thất nguyệt cùng đi rời nhà. Như vậy liền ở rời nhà tạm thời trụ hạ đi. Nếu mặc tiểu thư không đáp ứng cùng đi nói, liền tính hiện giờ hắn trên người độc nếu không? Hắn mệnh, kia một ít lòng muông dạ thú người, cũng sẽ không chịu làm hắn tồn tại về nhà. Rời nhà chủ cơ hổ đối chính mình nhi tử nói gì nghe nấy, Cho nên mặc thất nguyệt ở rời nhà cơ bản không có sự tình gì có thể xử lý, xác định lưu hết thảy đều mạnh khỏe, vậy không sai biệt lắm, chẳng qua đột nhiên, một cái phấn y nữ tử như là điên rồi giống nhau vỏ tiến vào, phẫn nộ nói, kia một đứa con hoang, kia một đứa con hoang ở nơi nào, lạc đại tiểu thư thực tức giận, lạc ra, cùng rời nhà hôn ước ngâm nước nóng, không nghĩ tới lưu thế nhưng còn không thể hiểu được toát ra tới một cái nghĩa tử. Chỉ sợ này không phải nghĩa tử mà là tư sinh tử đi, dựa vào cái gì nàng mới vừa đã không có hải tử hắn Ly U, liền toát ra tới một cái nhi tử, này không công bằng lạc đại tiểu thư vừa thấy đến cùng Ly U trò chuyện với nhau, thịnh hoan tiểu hy liền vọt đi lên muốn bóp chết, kết quả còn không có tới gần tiểu hy nửa phần, một cái màu tím thân ảnh hiện lên, bang, bàn tay trắng vung lên, một cái tát không chút khách khí liền tiếp đón đi lên, thất nguyệt, thực xin lỗi. Lưu câu mày, vội vàng nói khiểm, hắn đột nhiên nhận một cái nghĩa tử, là có người ở tin đồn nhảm nhí, chính là làm Lạc Kiều nháo đến nơi đây, là hắn thất trách, Lạc Kiều bị đánh trực tiếp lui về phía sau vài bước, chừng mắt che ở tiểu hy trước mặt áo tím nữ tử, cho dù sinh vì nữ tử, Lạc Kiều đều nhịn không được kinh ngạc trước mắt nữ tử này lớn lên quá xinh, đẹp, hoàn toàn chọn không ra một chút tì vết mà thôi, duy nhất tật xấu, đó là hảo lãnh. Sát khí hảo trọng, mặc thất nguyệt hiện tại có thể không có sát khí sao, cũng dám nhục mạ nàng nhi tử đã xúc phạm nàng nghịch lân, lạc kiều vô cùng tức giận nói, lưu, thực hảo, nguyên lai like ngươi đã sớm cùng nữ nhân khác cấu kết, mệt ta lúc trước còn tưởng rằng thực xin lỗi ngươi, lưu âm thanh lạnh lùng nói, lạc đại tiểu thư, thỉnh ngươi không cần nói hưu nói vượn, lưu tính tình luôn, luôn thực hảo. đó là ở mặc thất nguyệt nhận chi bên trong cũng chỉ có liu địch nhân mới biết được đây là một cái nguy hiểm trình độ không thua gì phượng tôn người bằng không lúc trước hắn cũng không có khả năng tuổi còn trẻ trở thành bắc châu đại lục đệ nhất nhà giàu số một mặc thất nguyệt liu hai người lạnh lẽo chồng lên ở bên nhau làm lạc kiều đánh một cái dùng mình chính là thua người không thể thua trận lạc kiều vô cùng ủy khuất nói liu là ngươi trước thực xin Lỗi ta, nếu không phải ngươi mất tích, ta cũng sẽ không bị tần biển mây tên kia cấp lừa, cũng sẽ không lạc như vậy nông nỗi, ngươi muốn phụ trách, lạc kiều đôi mắt đều đỏ, lưu hỏi, vậy ngươi muốn thế nào, lạc kiều nói, ta muốn khôi phục hôn ước, ngươi cưới ta, ta sẽ cho phép ngươi cười nữ nhân này làm thiếp thất, cái kia giã loại cũng có thể lưu trữ, lạc kiều một bộ hào phóng chủ mẫu bộ dáng. Chính là lúc này Mặc Thất Nguyệt đã có giết nàng xúc động, Li U lúc này càng là phẫn nộ, Li U nói, Thất Nguyệt, để cho ta tới, Mạc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói, vẫn là để cho ta tới đi, chính mình động thủ mới sảng, cảm tình bọn họ tới rồi Tây Châu Đại Lục, không có căn cơ đã bị người đương tượng đất, tượng đất còn có ba phần tính năng của đất đâu, nàng lạc đại tiểu thư ở trước mặt ta cái gì đều không phải. là mộng tưởng hão huyền, ly ta cùng ta nhi tử nguyên điểm đi làm, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, một trưởng mang theo thánh võ tôn, huyền lực, hướng tới nàng đánh, lạc kiều thân hình bay ngược đi ra ngoài, phanh, phốc, nàng trong miệng phun ra máu tươi, mặc thất nguyệt lúc này đây là giận dữ, đại tiểu thư, đại tiểu thư, mặc thất nguyệt xuống tay mau thực chuẩn, lạc kiều bên người hộ vệ đều không có phản ứng lại đây, lạc kiều trực tiếp bị đánh mất đi rồi. Trong đó nàng một cái hộ vệ tức giận bất bình nói, ly thiếu chủ, ngươi thế nhưng làm nữ nhân này đả thương chúng ta đại tiểu thư, chúng ta lạc, ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ly u âm thanh lạnh lùng nói, nhà các ngươi đại tiểu thư ở trước mặt ta nói ra này phiên lời nói, ta rời nhà cũng sẽ không bỏ qua, mang theo các ngươi đại tiểu thư, rời đi rời nhà, nếu là ở Bắc Châu Đại Lục, loại này nữ nhân cùng nàng gia tộc vận mệnh đó là lập tức phá sản. Mới vừa hồi Tây Châu Đại Lục không lâu, hắn vẫn luôn ở tích tụ thực lực, âm thầm tinh anh, chưa bao giờ tiệm lộ mũi nhọn, chính là một khi xúc phạm hắn nghịch lân, đừng, trách hắn tàn nhẫn độc ác, thất nguyệt, thực xin lỗi, mặc thất nguyệt nói, một con chó điên loạn cắn người, mặc kệ chuyện của ngươi. bất quá tiểu Hi cười nói, mẫu thân không cần lo lắng ta lạc, một cái chó điên gọi bệnh, ta như thế nào biết hắn gọi là gì? Lúc trước không có tìm được cha thời điểm, cũng gặp được quá nói như vậy người, hắn có mẫu thân là đủ rồi, trước nay đều không có để ý quá, hiện giờ bọn họ một nhà ba người ở bên nhau, liền càng thêm không cần để ý. Người khác nói bậy, bất quá cái kia điên nữ nhân thế nhưng còn chết cắn ly thúc thúc không bỏ, thật sự lệnh người chán ghét tới rồi cực điểm A, tiểu hy trong mắt hiện lên một tia hàn quang, ra chuyện như vậy lúc sau, lạc đại tiểu thư bị cấm tiến vào rời nhà. Lại còn có dám đuổi ra Nam Lâm Thành, Lạc Kiều vô cùng phẫn nộ nói, Lưu, ngươi cái này phụ lòng hán, ta cùng ngươi không để yên, còn có cái kia tiểu tiện loại, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, Lạc gia dù sao cũng là mười. Đại gia tộc chi nhất, Lưu cứ như vậy đối Lạc Kiều, khiến cho rời nhà nào đó trưởng lão bất mãn, bọn họ cho rằng Lưu Thiên Phú lợi hại, chính là như thế xử sự, sự hoàn toàn không thích hợp trở thành tương lai gia chủ, nên ra tay thời điểm. Lưu sẽ không lưu tình, không nên như vậy không ôn không hỏa đi xuống. Lưu lấy lôi đình thủ đoạn không chế rời nhà quyền lợi, rời nhà chủ chẳng những không có ý kiến còn phi thường vui vẻ, không nên càng nhiều lại là thở dài, xem ra nhà hắn. Nhi tử là thật sự thực thích mặc tiểu thư, chỉ là bởi vì như vậy một việc, liền làm một con tiềm tàng mũi nhọn hắn kìm nén không được. Đáng tiếc hoa rơi cô ý nước chảy vô tình, nhất định là một hồi lưu luyến si mê. lúc này rời nhà nhân tài biết bọn họ vị này ôn nhuận như ngọc thiếu chủ, một khi triển lộ mũi nhọn, kia sắc bén không phải bọn họ thừa nhận chủ. rời nhà bắt đầu rồi một hồi quyền lợi phong ba, chính là bọn họ muốn đánh bại Lưu, lại phát hiện không có khả năng. nhưng là bọn họ phát hiện một cái đột phá khẩu, đó chính là Lưu nghĩa tử. Lưu sủng địch hắn vị này nghĩa tử chính là mọi người đều biết sự tình, chỉ cần đem cái kia tiểu tử khống chế nơi tay. kia còn không tùy ý đắn đo Liu, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy ở rời nhà an tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chuẩn bị chờ Liu hoàn toàn không chế rời nhà lúc sau liền cùng Lam Như Phong, đi Lam ra, lại không có nghĩ vậy ám dạ bên trong thế nhưng có người ẩn núp, người tới không có ý, tốt, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, cho rằng ta cùng tiểu hy là Liu nhược điểm, này cũng quá ngây thơ rồi một chút đi, tiểu hy cười nói, đúng vậy, mẫu thân, Bọn họ quá ngây thơ rồi, ta chính là lý thúc thúc cuối cùng một đao phòng ngự bọn họ thế nhưng đem ta trở thành nhược điểm, xem ta không hung hăng giáo huấn bọn họ một đốn, quá khinh thường tiểu hài tử đi, tới mười cái huyền hoàng, một cái huyền đế, ta làm tiểu hỏa nhi cùng tiểu cửu cửu bồi ngươi cùng, nhau chơi, bọn họ là bị xem thường, phái lại đây này đó binh tông tướng cô lại đây, nàng đều lười đến ra tay. Lúc này, Lưu U Thư phòng bên trong có ám vệ truyền đến tin tức nói, thiếu chủ, nhị trưởng lão kia một bên người, đêm nay đi lên động tiểu thiếu chủ, chính là ám vệ không gặp bọn họ thiếu chủ một chút khẩn trương, mà là không nhanh không chậm hỏi, phái bao nhiêu người, mười cái thánh võ hoàng, một cái thánh võ đế, chúng ta có cần hay không phái người qua đi bảo hộ. Tiểu thiếu chủ, mặc thất nguyệt trụ sân, không có một cái hộ vệ. Bởi vì có phượng cảnh ở, tháng qua với rời nhà sở hữu hộ vệ, kết quả Li U nói, không cần, mới phái như vậy điểm người, cũng không biết tiểu hy chơi quá không đã ghiền, phanh, nghe được lời này, ám vệ hơi kém té ngã, chẳng lẽ thiếu chủ như vậy có tự tin, một nữ nhân cùng một cái tiểu hài tử có thể đối phó này mười mấy cái sát thủ, tiểu hy đi tới sân bên trong cười nói, ha ha a các ngươi xuất hiện đi, ta, phát hiện các ngươi Nga. Xoát xoát xoát, mấy cái sát thủ chạy ra tới, bọn họ đánh giá trước mắt cái này tinh xảo đáng yêu tiểu hải tử, trên mặt hắn mang theo tươi cười, trong lòng ngực ôm một cái sùng vật dường như hỏa hồng sắc hổ ly, thoạt nhìn quần áo phúc hậu và vô hại bộ dáng, tiểu gia hỏa, thúc thúc sẽ không thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi cùng thúc thúc đi, tiểu hy cười nói, ta cũng không thể cùng các ngươi đi, tiểu hy còn buồn ngủ đâu, mẫu thân nói tiểu hải tử. Muốn dậy sớm ngủ sớm mới trường thân thể, lão đại, cùng hắn như vậy vô nghĩa làm gì, bắt lại là được, nói xong, vị này lão đại bên người một cái tiểu lâu là liền duỗi tay hướng, tới tiểu hy bắt qua đi, tiểu hy thân hình nhoáng lên, dễ như trở bàn tay tránh thoát hắn tay, này vài người ngây ngẩn cả người, còn nhanh tốc độ, này căn bản là không phải một cái tiểu hải tử tốc độ, kia một cái lão đại nói thầm, sau đó trực tiếp hạ lệnh nói, cho ta bắt lấy hắn. tại đây người hả? Lệnh thời điểm, Thánh Võ Đế Uy Ác thổi quét mà đi, lúc này tiểu hy trong lòng ngực tiểu hỏa nhi vọt qua đi, chẳng kia Thánh Võ Đế Uy áp một cái hỏa cầu bay qua đi, một không cẩn thận biên có người trúng chiêu, này chỉ sủng vật, này căn bản là không phải sủng vật, là siêu thần thú, vị kia Thánh Võ Đế lão đại, sắc mặt đại biến, một cái tiểu hài tử thế nhưng ôm một con siêu thần thú đương sủng vật, sao có thể Phải biết rằng siêu thần thú chính là phi thường cao ngạo, chạy, mau, đối phương có siêu thần thú, trừ phi phái ra thánh võ tôn tới, bằng không tới nhiều ít chịu chết nhiều ít, chính là khi bọn hắn muốn chạy thời điểm, đột nhiên bọn họ bị chín đầu cấp phong tỏa đường đi, Tiểu Hy cười nói, Tiểu Kiều Kiều, làm tốt lắm, một cái đều đừng cho bọn họ chạy trốn Nga, Tiểu Hy, ngươi cứ yên tâm đi, Tiểu Kiều Kiều cười nói. Nháy mắt, nhóm người này sát thủ cảm giác được sở tóc gáy, này lại là một con siêu thần thú, gặp quỷ, bọn họ tuyệt đối là ở, làm ác mộng, bằng không siêu thần thú như thế nào sẽ trở thành cải trắng dường như, vừa xuất hiện đó là hai chỉ, trước có tiểu hỏa nhi, đường lui bị tiểu kiều kiều cấp ngăn cản, bọn họ hiện tại hoàn toàn là trời cao không cửa xuống đất không đường, ta tới ngăn trở kia chỉ hỏa hệ siêu thần thú. Các ngươi bắt lấy cái kia tiểu hài tử, lão đại hạ lệnh nói, là, chính là phải bắt được tiểu hy, có dễ dàng như vậy sao, tiểu hy kiếm ra khỏi vỏ, thánh võ hoàng khi thế tán phát ra, tới, cảm giác được tiểu hy kia chân chân thật thật thánh võ hoàng lực lượng, kia trong nháy mắt bọn họ đều quên công kích, sau đó nhổ ra hai chữ, biến thái, đêm nay thượng làm ác mộng quá nhiều, chạy ra hai chỉ siêu thần thú liền tính. hiện tại thế nhưng chạy ra một cái sáu bảy tuổi thánh võ hoàng quá dọa người sáu bảy tuổi là có thể trở thành thánh võ hoàng như vậy bọn họ này sáu bảy chục năm đều sống uổng phí một cái tiểu hai tử đều tùy ý vượt qua bọn họ phanh phanh phanh ở chiến đấu bên trong thất thần hoàn toàn là tối kỵ tiểu hy vừa ra kiếm khiến cho bọn họ tổn thất thảm trọng thoát khỏi các ngươi sức chiến đấu cường một chút tốt xấu cũng là thánh võ hoàng a tiểu hy bất đắc dĩ nói đối mặt như vậy một cái yêu nghiệt tiểu hải tử bọn họ đều không có chiến đấu chi lực vị kia lão đại cũng sợ ngây người chính là lúc này không có một chút chiến ý kia không phải tìm chết sao hắn giận dữ hét động thủ liền tính cái này tiểu hải tử cấp bậc đạt tới thánh võ hoàng đỉnh nhất định là lấy cái gì đặc thù linh dược đôi ra tới không có nhiều ít thực chiến kinh nghiệm là một cái vỏ rỗng các ngươi chiếm nhân số thượng ưu thế Còn sẽ sợ bọn họ sao, này vài người tưởng tượng, cũng là Nga, vì thế lại một lần cổ đủ kính đối tiểu hy xuống tay, chính là này tiểu hài tử thân pháp cực nhanh, bọn họ căn bản liền hắn góc áo đều không gặp được. Phanh phanh phanh, một đám người bị đánh nghiêng, bọn họ cũng kinh sợ, ai nói tiểu hài tử liền không có thực chiến kinh nghiệm, cái này tiểu gia hỏa thực chiến kinh nghiệm tuy rằng không phải thực đủ, chính là cũng cùng cái lão bánh quẩy giống nhau. Tiểu hy không dùng được bao nhiêu thời gian, liền đem này đó Thánh võ hoàng cấp thu thập, cuối cùng chỉ còn lại có vị kia lão đại rồi. Lão đại cảm giác được một cổ thật sâu hàn ý, khó trách lưu cũng không có ở chỗ này thiết hạ phòng vệ, không phải hắn thiếu cảnh giác, mà là nơi này có siêu. Thần thú, đứa nhỏ này bản thân thực lực cường, căn bản là không cần, tiểu hy nói, tiểu hỏa nhi, tiểu kiều kiều, chúng ta cùng nhau chịu thu thập đại gia hỏa này. Một cái tiểu hài tử có như vậy cường đại thực lực liền tính, hơn nữa chiến đấu kỹ xảo còn ở hắn phía trên, hắn quả thực vô pháp tưởng tượng trên thế giới này như thế nào sẽ có người như vậy, phanh phanh phanh, hắn cuối cùng đánh không lại tiểu hy thêm tiểu kiểu kiểu bọn họ cuồng oanh lạm tạc, hắn mặt xám như cho tàn, sát thủ ám sát thất bại lúc sau là cái gì lộ, hắn biết rõ, đương hắn muốn cắn trong miệng độc dược thời điểm, một cái màu bạc quang mang hiện lên. Hắn nháy mắt vô pháp nhúc nhích, liền cắn độc dược đều làm không được, tiểu hy cười nói, tiểu ngân tử, làm không tồi, ngươi đã chết nhưng không có rơi vào ly thúc thúc trong tay giá trị như vậy đại. Lúc này, một đạo màu trắng thân ảnh rơi xuống, hắn nhìn về phía tiểu hy ôn nhu cười nói, tiểu hy, chơi còn đã ghiền, sát thủ lão, đại hơi kém hộc máu, nguyên lai bọn họ ám sát ở lưu Cùng cái này tiểu ra hỏa trong mắt thế nhưng chỉ là chơi chơi mà thôi, tiểu hy nói, con được rồi, bất quá bọn họ thật sự là quá yếu một chút, sát thủ lão đại trực tiếp bị tức giận đến nội thương, rốt cuộc là bọn họ quá yếu vẫn là ngươi cái này tiểu ra hỏa quá biến thái, lưu sờ sờ tiểu hy đầu nói, hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp sự tình liền giao cho ta đi, tiểu hy duỗi duỗi người nói, đây là đương nhiên, ngươi lúc trước. Cho ta để lại như vậy nhiều chuyện phiền toái, rời nhà sự tình ta liền lừa nhọc lòng, ly thúc thúc nhanh lên xử lý sạch sẽ đi, ân, bọn họ hai người giao lưu căn bản không giống đại nhân cùng tiểu hải tử giao lưu, mà quen biết hai cái bạn cùng lứa tuổi ở giao lưu, sát thủ lão đại trừng lớn đôi mắt nói, yêu nghiệt a, ly u đem hiện trường xử lý tốt, mặc thất nguyệt kéo lại tiểu hy giúp hắn rửa sạch một chút cho bụi. Sau đó nói, vừa rồi ngươi xuất kiếm thời điểm chật vài, phần Nga, còn có khí thế không đủ, một đạo màu bạc thân ảnh rơi xuống, hẳn là, phượng cảnh thân hình vừa động, ở tiểu hy trước mặt khoa tay múa chân một chút. Tiểu hy tuổi tuy rằng tiểu, thực chiến kinh nghiệm là không phong phú, bất quá ai làm hắn bên người có hai cái ưu tú lão sư đâu, có bọn họ tay cầm tay giáo, nếu là không có dạy ra tới một cái yêu nghiệt thiên tài liền việc lạ, tiểu hy phi thường nghiêm túc học tập. Gật đầu nói, ân ân, tiểu hy, đã biết, phượng, cảnh nói, chơi đã ghiền, cũng suy một ra ba, ngươi hiện tại có phải hay không nên rời đi ngươi mẫu thân phòng, lớn như vậy nên một người ngủ, tiểu hy mặt tối sầm, cha lại tới đuổi người, cha, ngươi không cần như vậy quá phận, mỗi ngày bà chiếm này mẫu thân, tiểu tâm ta về sau biến cường, đem ngươi từ mẫu thân trên giường quăng ra ngoài, phượng cảnh khóe miệng gợi lên một nụ cười. Nói, loại chuyện này, ngươi mẫu thân đều làm không được, ngươi liền càng thêm làm không? Được, hừ, ngươi không cần quá coi thường người, tiểu hy sẽ nỗ lực đột phá, tiểu hy hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, không có cách nào, hiện tại hắn cùng cha tranh lệch quá lớn, phượng cảnh quay đầu, liền nhìn đến mặt thất nguyệt cười như không cười nhìn hắn, ngươi nói ta làm không được, muốn hay không thử xem, phượng cảnh cười nói, nương tử khẳng định làm được đến. Ta vừa rồi nói bậy, ngương tử phải đối ta làm cái gì, ta như thế nào sẽ phản kháng đâu, bất quá đêm, nay cũng đừng chúng ta, lấy lưu thủ đoạn, giải quyết rời nhà bên trong mâu thuẫn không cần bao lâu, bởi vì xử lý bên trong mâu thuẫn, còn xa xa không phải trọng điểm, bởi vì này quan trọng nhất nhiệm vụ, là tăng lên rời nhà thực lực, ở hắn còn chưa sinh ra phía trước, rời nhà đó là mười đại gia tộc yếu nhất một nhà. Hiện giờ hắn có chuyện rất trọng yếu muốn hoàn thành, cho nên cần thiết thay đổi rời nhà, lưu nếu muốn biện pháp làm rời nhà trở nên càng cường, mà mặc thất, Nguyệt liền có thể yên tâm đi một chuyến lam gia nếu nàng đã từ thần Nguyệt nơi đó được đến chuẩn xác tin tức, từ Long Tinh Thạch ở Tây Châu Đại Lục, như vậy dùng hết hết thảy thủ đoạn tìm kiếm manh mối là cần thiết phải làm sự tình, rốt cuộc muốn khởi hành, lại còn có có cao thủ đi cùng. Đại hộ vệ thiếu chút nữa kích động cấp mặc thất nguyệt quỳ xuống, đa tạ mặc tiểu thư, ngươi thật là một cái người tốt, người tốt, làm như phong nhẹ giọng nói, đa tạ mặc tiểu thư, mặc thất nguyệt nói, ngươi đã không biết nói lời cảm tạ bao nhiêu lần, về sau ngươi hoàn toàn không cần lại nói này ba chữ, ngươi nói không phiền ta đều nghe phiền, làm như phong gật đầu nói, như gió đã biết, vượt qua thiên hoang rừng rậm, như cũ bình tĩnh vô cùng. Lần này đại hộ Pháp hoàn toàn là yên tâm đi, đều không chiêu lính đánh thuê yểm hộ, an toàn ra thiên hoang rừng rậm lúc sau kế tiếp liền hướng Lam ra đuổi, dọc theo đường đi bình tĩnh có chút quỷ dị, đại hộ Pháp, nhìn về phía mặc thất nguyệt nói, mặc tiểu thư, chẳng lẽ bọn họ biết ngươi tồn tại, cho nên không dám ra tay, mặc thất nguyệt lắc lắc đầu nói, xuống tay căn bản là không có lưu lại người sống, đối phương là tuyệt đối không có khả năng biết ta tồn tại. Bọn họ liên tiếp thất bại hẳn là có điều cảnh giác, bất quá nếu là bọn họ buông tha lúc này đây rất tốt cơ hội, vậy có chút thái quá, Lam Như Phong trước kia ở Lam gia chủ bảo hộ dưới sinh hoạt ở tường đồng vách sắt giống, nhau địa phương, người khác muốn xuống tay cũng khó, hiện giờ Lam Như Phong ra tới, chung quanh trăm ngàn chỗ hở, nếu là nàng cũng sẽ không bởi vì một hai lần thất bại mà bỏ qua lúc này đây, rất tốt cơ hội. đại hộ pháp suy nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra cái gì nguyên nhân tới, kia rốt cuộc là vì cái gì? Tiểu Hi cười nói, hộ vệ thúc thúc, chẳng lẽ còn tưởng có sát thủ tới đối lam thúc thúc động thủ sao? An tĩnh cũng không có gì không tốt, ngươi là bình tĩnh, lúc sau sẽ có một hồi báo đáp, bọn họ một nhà ba người cũng chống đỡ được, cho nên không có gì hảo lo lắng. Khoảng cách lam ra nơi thành thị miểu thành còn có một nửa khoảng cách, lam như phong liền nhận được một phong thư nhà. Tiểu hy hỏi, tin thượng nói gì đó, Lam như phong nói, Tỷ tỉ, tỉ nói, ở khoảng cách miểu thành ở ngoài xương mù sơn phát hiện mặc tiểu thư muốn ngàn mẹ nó, vừa lúc biết được ta phải về Lam Gia, cho nên làm ta đi xương mù sơn cùng nàng hội hợp, cùng nhau trở về, vừa lúc, bảo hộ ta, mặc thất nguyệt hơi hơi nhướng mày nói, ngươi xác định là Tỷ Tỷ ngươi bút tích, lấy Lam như phong loại tình huống này, thẳng đến đến Lam Gia mới là chính xác, đột nhiên đường vòng xương mù sơn. Tổng cảm giác có này đó kỳ quái, Lam như phong gật đầu nói, là gia tỷ bút tích, nếu mặc tiểu thư cảm thấy này trong đo có có trá, như vậy chúng ta trực tiếp hồi Lam ra thì tốt rồi, hắn cũng không phải vừa thấy đến tỷ tỷ tin tức liền không có chủ trương người, mặc thất. Nguyệt nói, sương mù sơn không xa, nghe nói nơi đó sinh trưởng không ít linh dược, thuận đường vòng qua đi có lẽ có thể tìm được một ít hữu dụng linh dược cũng nói không chừng, đại hộ vệ nói. Nếu là giả đâu, giả mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, như vậy liền tới nhiều ít, tiêu diệt nhiều ít, mặc thất nguyệt nói nhẹ nhàng, đại hộ pháp lại đối này tin tưởng không nghi ngờ, liền tính mặc tiểu thư ngăn không được, còn có một cái thần bí cường giả, lam như phong nói, hảo, như vậy chúng ta liền đi xương mù sơn đi một chuyến đi, xương mù sơn hàng năm bị một tầng nhợt nhạt đám xương bao phủ. này một tầng đám xương thực thần kỳ cho nên nảy sinh ra tới không ít linh dược xương mù sơn bên ngoài thực an toàn sinh trưởng đều là bình thường linh dược này một ít mặc thất nguyệt trong không gian đều là có cho nên cũng không cảm thấy hứng thú ở ước định địa phương cũng không có đụng tới lam gia chủ phải nói một bóng người đều không có ba ba bá chung quanh chuyển đến hỗn độn tiếng vang trong nháy mắt công phu bọn họ chung quanh đã bị một đám rắn độc cấp vây quanh đại hộ vệ nói là bẫy dập kkk lúc này một cái cười quái dị thanh truyền đến một cái độc nhãn nam tử đột nhiên xuất hiện ở bầy rắn lúc sau không hổ là bị một nữ nhân bảo hộ ma ốm hơi chút lừa một chút ngươi liền thượng câu quả thực không cần tốn nhiều sức đại hộ vệ chắn lam như phong chức người nói ta sẽ không làm ngươi thương tổn chúng ta thiếu ra nửa phần kkk một cái thánh vo đế tưởng ở ta bảo bối công kích dưới bảo hộ nhà các ngươi cái kia ma ốm nằm mơ a lúc này tiểu hy nhíu mày nói mẫu thân cái này quái thúc thúc thanh âm hảo khó nghe a nhanh lên làm tiểu cừu cừu làm hắn câm miệng đi hì hì hì còn có một cái tiểu ra hỏa một cái đại mỹ nhân ta các bảo bối hôm nay có thể ăn no nê xa quái nhân nhìn về phía mặt thất nguyệt cùng tiểu hy kia một đôi tam rác trong mắt lộ ra tham lam chi sắc Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, tiểu hy nói không sai, quá ồn ào, tiểu kiều kiều, có người lộng một ít con rắn nhỏ ra tới dọa chủ nhân của ngươi, ngươi hào hào đi thu thập một chút đi, trong nháy mắt, trên không đột nhiên xuất hiện một cái bích sắc cự xà, hơn nữa này một cái cự xà có được chín điều đầu, vừa rồi kia một ít phun lưỡi tin từ hùng hổ rắn độc môn, ở cảm giác được tiểu kiều kiều uy áp thời điểm, như là ngoan tôn tử, giống nhau thất thỏng chú ở nơi đó. Xà quái nhân ngây ngẩn cả người, rắn chín đầu, rắn chín đầu, siêu thần thú, hắn bị dọa choáng váng, đại hộ vệ vô cùng kích động nói, không nghĩ tới mặc tiểu thư thật sự có siêu thần thú a hảo cường siêu thần thú, bọn họ có thể ra, vào thiên hoang rừng rộng không bị bất luận cái gì mà thú ngăn chặn, là bởi vì mặc tiểu thư khê ước siêu thần thú, có siêu thần ở những cái đó tiểu thú ra tới nhảy nhót không phải tìm chết sao, xà quái nhân lúc. Này muốn chết tâm đều có, hắn là một cái ngự thú sư, có thể khống chế không ít rắn độc, chính là hiện giờ loại tình huống này, này đó rắn độc tuyệt đối là nghe rắn chín đầu mà không phải nghe lời hắn, hắn ngượng ngùng nói, ha, buổi chiều hảo a kỳ thật tiểu nhân chỉ là đi ngang qua mà thôi, đi ngang qua, cũng không có muốn đả thương hại các người ý tứ, tình báo có lầm hại chết người à, không phải nói lam thiếu chủ bên người nhiều lắm hai cái thành võ đế sao. Một cái ở chỗ, sáng, một cái ở nơi tối tăm, này một cái rắn chín đầu là có thể đỉnh một cái thánh võ tôn, còn hai cái thánh vo đế, hắn lần này cần bị hại đã chết. Mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười, đi ngang qua, thật đúng là xảo a, xà quái nhân nhìn mặc thất nguyệt khóe miệng tươi cười, mồ hôi lạnh liên tục, phụ họa nói, đúng vậy, thực xảo, mẫu thân, chính là ta vừa rồi giống như nghe được cái này. quái thúc thúc nói nhà hắn bảo bối có thể ăn no nê đâu tiểu hy đang yêu thanh âm truyền ra, xà quái nhân quả thực như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau mau vội muốn chết tiểu gia hỏa này tới thêm cái gì nhiễu loạn a hắn là cỡ nào hy vọng có thể lừa dối qua đi rốt cuộc còn không có đấu võ không phải sao hắn cười mỉa nói ăn no nê a này sương mù sơn thảo thoạt nhìn rất thơm bộ dáng cho nên ta các bảo bối có thể ăn bảo bảo Hắn khom lưng rút ra mấy cây cỏ dại, đưa cho nhà hắn bảo bối rắn độc, chính là nhà hắn bảo bối rắn, độc phi thường ghét bỏ nhìn này thảo, có lầm hay không a chúng nó trước nay đều không ăn cỏ, chỉ ăn lại tiên lại nộn thịt được không, liền ở ngay lúc này, vô số đạo màu trắng kiếm quang đột nhiên từ bầu trời rớt xuống mà xuống, một cái gầm lên sinh chuyển đến, hỗn trướng, dám thương như gió, cho ta đi tìm chết đi, tê, vô số đạo bóng kiếm rơi xuống. xà quái nhân xà bị kiếm mang chặt đứt bảo bối xà quái nhân tê tâm liệt phế kêu thảm thiết nói xà quái nhân thật sự muốn khóc hồ lớn hiểu lầm a hiểu lầm làm gia chủ này tuyệt đối là hiểu lầm một cái màu trắng thân ảnh đột nhiên rơi xuống nữ tử này thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi bộ dáng năm tháng ở nàng trên mặt không có lưu lại nhiều ít dấu vết ngô quan tinh xảo cùng lam như phong có vài phần tương tự ánh mắt lạnh băng Như là một con bảo hộ ấu tể bạo nộ cọp mẹ giống nhau nhìn xà quái nhân nói, hiểu lầm, ngươi lấy nhiều như vậy nguy hiểm đồ vật vây quanh nhà ta như gió, ngươi dám, cùng bổn gia chủ nói chuyện này hiểu lầm, xà quái nhân nói, ta thật sự cái gì đều không có làm, Lam công tử cũng không có bị thương, không tin ngươi hỏi một chút Lam công tử, Lam như nước từ trên xuống dưới đánh giá Lam như phong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, như gió, may mắn ngươi không có việc gì. Nhưng cấp chết tỉ tỉ, Lam Như Phong cười trấn an nói, tỉ tỉ, ta thật sự không có việc gì, làm tỉ tỉ lo lắng, xà quái nhân cười nói, Lam gia chủ, ngươi xem, lệnh đệ cũng, không có việc gì, việc này liền như vậy bóc quá đi, hắn nói vừa ra hạ, Lam Như Phong nói, tỉ tỉ, bất quá gia hỏa này, không thể lưu, hỏi ra là ai đối ta động thủ có thể giải quyết, xà quái nhân gương mặt tươi cười đều cứng lại rồi. Vị này Lam gia thiếu gia thoạt nhìn ôn nhu thiện lương bộ dáng, như thế nào như thế nào Lam như nước cũng ngây ngẩn cả người, trước kia như gió là tuyệt đối sẽ không nói loại này lời nói, gặp được loại chuyện này đều là nàng tới xử lý, hiện, giờ hắn giống như có chính mình chủ trương, hắn rời đi một đoạn thời gian, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Lam như nước nói, đem hắn cho ta bắt lại, xa quái nhân sốt ruột, rơi vào cái này độc phụ trên tay hắn còn có mệnh ở. hắn cắn chặt răng nói ta và các ngươi liều mạng làm như nước nói bảo hộ thiếu ra lui về phía sau ta tới thu thập gia hỏa này mặc thất nguyệt khẽ cười nói lam gia chủ nhưng đừng cùng ta đoạt con mồi tiểu kiều kiều động thủ ầm ầm ầm tiểu kiều kiều động thủ siêu thần thú chi vi làm xà quái nhân kia một ít rắn độc toàn bộ đều mị nháy mắt hạ gục xà quái nhân khóe miệng run rẩy này siêu thần thú quá viêu hãn một chút à. Hắn rốt cuộc là đổ mấy đời vận xui đổ máu, Lam gia chủ chẳng những chạy tới, còn gặp gỡ siêu thần thú, rắn độc bị tiểu kiều kiều cấp giải quyết, xà quái nhân dựa vào đã không có, hắn cũng chỉ là một cái thánh võ đế đỉnh mà thôi, muốn ở Lam gia chủ dưới mí mắt đào tẩu, nằm mơ, bắt lấy hắn, Lam như, nước một chút lệnh, Lam gia hộ vệ liền sông lên đi đem xà quái nhân cấp chế phục, hết thảy điều trần ai lạc định lúc sau. lam như phong nhìn về phía vừa rồi đối nàng nói chuyện áo tím nữ tử nao nao nàng kế thừa lam gia ưu tú huyết thống một thành niên bị bầu thành tây châu đệ nhất mỹ nhân cũng là vì khuynh quốc huynh thành diện mạo làm đế quân nhất kiến trung tình chính là nàng phát hiện so với trước mắt nữ tử này dung mạo tuy rằng không có kém cỏi nhiều ít chính là lại cảm giác kém xa nữ tử này có một loại thần vận giống như thần nữ giống nhau ngạo nghệ cao quý Cho dù nàng cái này Tây Châu đế quốc đã từng hoàng hậu, mười đại gia tộc Lam gia gia tộc đều theo không kịp, Mạc Thất Nguyệt khẽ cười nói, Lam gia chủ, ngươi hảo, ta là Mạc Thất Nguyệt. Lam như phong, Lam như phong lạnh băng mặt có một ít nhu ý, sau đó nói, đa tạ mặc tiểu thư bảo hộ như gió, Mạc Thất Nguyệt nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, tỉ tỉ, đây là có. Chuyện gì? Lam như phong hỏi, công đạo kia một phong thơ sự tình. Lam như nước gắt gáo bóp nát kia một phong thơ, hung hăng nói: những người đó bản lĩnh càng ngày càng cường, liền ta bút tích đều có thể đủ bắt chước như thế tương tự, liền như gió người đều nhận không ra. Lam như nước đương như vậy nhiều năm lam ra gia chủ, có thể bảo hộ Lam như phong nhiều năm như vậy bình yên vô sự, tự nhiên là có nhất định nội tình. Nàng được đến tin tức lúc sau liền hỏa tốc chạy tới, bất quá càng thêm hy vọng nàng đệ đệ không có mắc mưu. Rốt cuộc nàng đệ đệ hẳn là có thể nhìn ra được nàng chữ viết thật giả, lại không có nghĩ đến bất quá, ta là vãn một ít muốn tới sương mù sơn, sương mù sơn cũng đích xác có ngàn mẹ nó, chỉ là sẽ không như vậy sớm tới thôi, người tới a, đưa thiếu ra hồi phủ, ta đi tìm ngàn sương mù thảo, làm như nước hạ lệnh nói, tỉ tỉ, ta cùng ngươi cùng đi, làm như phong mở miệng nói, làm như nước nổi giận, đừng hổ nháo, thân. Thể của ngươi như thế nào chịu được, vốn dĩ lên đường liền mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi ngươi còn có khách nhân đâu, Lam như phong nhìn về phía một bên mặc thất nguyệt cùng tiểu hy, tỷ tỷ ta không có việc gì, ta trong thân thể độc bị áp chế thực hảo tuyệt đối không có việc gì, Lam như phong giải thích nói, lúc này, mặc thất nguyệt mở miệng, Lam gia chủ, liền tính ngươi phái cường đại hộ vệ, chính là Lam như phong đi theo bên cạnh ngươi ngươi sẽ tương đối an tâm một. ít còn có ngàn xương mù thảo lam gia chủ tuy rằng biết bộ dáng chính là trăm xương mù thảo cùng ngàn xương mù thảo quá mức tương tự vì tránh cho lam gia chủ thải sai vẫn là cùng đi tương đối hảo lam như nước sửng sốt có thể phân biệt hai loại phí thường tương tự không có khác nhau linh dược chẳng lẽ ngươi là luyện dược sư mặc thất nguyệt gật đầu nói ân ta là luyện dược sư tuy rằng mặc thất nguyệt nói nàng là luyện dược sư chính là lam như nước hiện giờ như Thế nào cũng sẽ không đoán được mặc thất nguyệt, đó là đệ đệ nói có thể chữa khỏi hắn thân thể luyện dược sư. Lam như phong nói, hảo, bất quá các ngươi nhất định phải cẩn thận, xương mù sơn chỗ sâu trong, là vừa ra đầm lầy, ngàn xương mù thảo liền sinh trưởng ở chỗ này. Nếu là không cẩn thận rời khỏi vào đầm lầy bên trong, liền tính là cao thủ cũng có khả năng hôn mê tại đây. Lam như nước lúc này thật cẩn thận khẩn túm Lam như phong tay, sợ hắn ra ngoài ý muốn, dường như hắn. Chính là một cái dễ toái từ ngói ngoại giống nhau, Lam như phong bất đắc dĩ, hắn một ngày nào đó sẽ bảo hộ tỉ tỉ, mà không phải bị tỉ tỉ bảo hộ. Lộc cộc lộc cộc đầm lầy bên trong đột nhiên toát ra tới rất nhiều bọt khí, lam như nước sắc mặt đại biến. Không tốt, quỷ cá sấu xuất hiện, chúng ta nhanh lên lui về phía sau, sương mù sơn chỗ sâu trong đầm lầy sinh hoạt quỷ cá sấu, bọn họ sức chiến đấu phi thường cường hãn, chính là trong tình huống bình thường rất ít suốt. Hiện, làm như nước cũng không nghĩ tới lúc này đây vận khí như vậy không tốt, phốc, một con quái vật khổng lồ, nhào hướng bọn họ, bá, làm như nước rút kiếm ngăn trở quỷ cá xấu, thân thể lại bị quỷ cá sấu khủng bố lực lượng cập đánh lui một trăm nhiều mễ, làm như nước không đầy bốn mươi tuổi, hiện giờ lại là thánh võ tôn trung giai tu vi, không được nói nàng thiên phú phi thường không tồi, rốt cuộc Tây Châu Đại Lục cũng không tựa tam đại thánh đảo như vậy tu luyện bảo địa. Quỷ cá sấu thực lực cùng lam như nước không sai biệt nhiều, mặt khác thánh vo đế sức chiến đấu ở quỷ cá sấu kia khủng bố lực phòng ngự dưới, thùng rỗng kêu to, mặc thất nguyệt mở miệng nói, tiểu kiều kiều, bồi cái kia đại gia hỏa chơi chơi, hảo, tiểu kiều kiều lại một lần xuất động, hai chỉ khổng lồ siêu thần thú cấp bậc cự thú hung hăng đánh vào cùng nhau, lam như nước đối với mặc thất nguyệt có vài phần tò mò, tuổi so nàng tiểu rất nhiều thế nhưng khê ước như thế lợi hại. khế ước thú bất quá mới vừa lần đầu gặp mặt hỏi thăm người khác việc tư hiển nhiên là phi thường không lễ phép sự tình liền ở ngay lúc này mặc thất nguyệt đột nhiên quát làm gia chủ cẩn thận ở bên cạnh một cái che giấu đầm lầy bên trong thế nhưng lại một lần toát ra tới một đầu quỷ cá sấu làm như phong thân hình vừa chợt vội vàng né tránh mới không có làm quỷ cá sấu trước chính làm như phong phía sau lưng toát ra tới một tầng mồ hôi mỏng nếu là vừa rồi mặc tiểu Thư không có nói tỉnh nàng, này quỷ cá sấu đánh lén tuyệt đối có thể làm nàng trọng thương, tiểu kiều kiều phân đoạn chiến đấu áp lực, bởi vì một cái quỷ cá sấu lại một lần xuất hiện mà bị đánh vỡ, Lam như nước cùng đệ nhị điều quỷ cá sấu đánh lên, mặc thất nguyệt đi tới Lam như phong bên người hỏi, lo lắng Lam gia chủ sao, Lam như phong lắc lắc đầu nói, vô luận nhiều ít nguy hiểm, tỷ tỷ đều xông qua tới, điểm này nguy hiểm không tính cái gì. Ta chỉ là hận ta chính mình vô. Pháp xông lên đi thay thế tỷ tỷ chiến đấu. Mặc thất nguyệt nói, chỉ cần tìm đủ dược liệu ngươi có thể làm được kia một bước. Lam gia chủ thực mệt mỏi, cái loại này mệt mỏi. Nàng đã từng cũng cảm thụ quá, đã từng mặc ra hạc ám quỷ quyệt, nhưng không thua lam gia, chẳng qua lúc trước nàng so lam gia chủ yếu hảo. Tuy rằng mỏi mệt, chính là lúc ấy nàng không có nhược điểm bị người theo dõi, cũng không có rất nhiều gông cùm xiềng xích. Lam Như Phong trong mắt hiện lên một tia, thương tiếc, gắt gao nắm nắm tay nói, chỉ cần mặc tiểu thư giúp ta, ta Lam Như Phong chắc chắn huynh tẫn hết thảy bắt được ngươi muốn đổ vật, những lời này, ngươi cũng nói qua, đồng dạng lời nói, nói một lần là đủ rồi, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta mặc thất nguyệt trí nhớ thật không tốt sao, liền ở ngay lúc này, đang ở cùng quỷ cá sấu chiến đấu Lam Như nước đột nhiên hồ lớn, như gió, cẩn thận. Canh giữ ở Lam Như Phong phía sau một cái thị vệ, đột nhiên huy kiếm thử hướng, về phía Lam Như Phong, phốc, Lam Như nước bởi vì bận tâm Lam Như Phong an ủi phân tâm, thế nhưng bị quỷ cá xấu một cái vẫy đuôi, hung hăng ngã ở trên mặt đất, chính là nàng căn bản là không rảnh lo chính mình, mà là lòng nóng như lửa đốt nhìn Lam Như Phong, tỉ tỉ, Lam Như Phong sắc mặt đại biến, đầu trống rỗng, đối với sau lưng sát khí hoàn toàn không quan tâm. liền ở kia một phen kiếm sắp sửa đâm thủng lam như phong trái tim thời điểm, đột nhiên ngừng lại, lam như nước, mở to hai mắt nhìn, đây là có chuyện gì, tuy rằng không biết sao lại thế này, ít nhất như gió không có việc gì, giống, lúc này, quỷ cá sấu đã há to miệng, cắn hướng về phía lam như nước, muốn đem lam như nước sinh sôi cắn sẽ thành mảnh nhỏ, lam như nước nhắm hai mắt lại, như gió không có việc gì liền hảo, như gió, tiểu lạc phanh, Liền ở nàng sắp bị quỷ cá sấu cấp cắn nuốt thời điểm, đột nhiên trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, nhằm phía cá sấu khổng lồ, quỷ cá sấu, màu đen huyết vẩy ra ở Lam như phong trên mặt, chính mình ở cá sấu khẩu hạ chạy trốn, cái này làm cho Lam như nước có một loại nằm mơ cảm giác, một cái thanh lãnh thanh âm chuyển đến, tiểu hỏa nhi, không cần ngủ tiếp, giải quyết cái kia ghê tởm động tâm, một đạo hỏa hồng sắc hổ ly vọt lại đây. Trực tiếp cùng quỷ cá sấu phùng ở cùng nhau, Lam như nước nhìn phía Lam như phong kia một bên, phát hiện kia một cái ám sát Lam như phong người thân thể bị màu bạc sợi tơ hung hăng, trói buộc, mà vừa rồi kia cứu nàng quang mang, cũng là kia chỉ bạc phát ra, so sợi tóc còn muốn tinh tế, cơ hổ tế nhìn không thấy, chính là lại bộc phát ra tới có thể trọng thương quỷ cá sấu lực lượng, giờ này khắc này Lam như nước đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lam như phong vội vàng chạy tới nói, tỉ tỉ, ngươi không sao chứ, mặc thất nguyệt nói, Lam gia chủ, kế tiếp chiến đấu, liền giao cho ta hai chỉ khế ước thú chơi chơi thì tốt rồi, ngươi hảo hảo dưỡng, thương đi, đại hộ vệ đã ngây ngẩn cả người, thiên A, kia hai chỉ đều là, có một con siêu thần thú làm khế ước thú kia đều có thể thắp nhang cả tạ, không nghĩ tới mặc tiểu thư như vậy nghịch thiên, thế nhưng khế ước hai chỉ. Làm như nước nói, đa tạ nàng lời nói còn không có nói xong, mặc thất nguyệt nói, mấy ngày nay nghe ngươi đệ đệ nói cảm tạ ta liền nghe đủ, Lam gia chủ nếu đổi một ít khác lời nói ta sẽ càng thêm vui vẻ, trước mắt áo tim nữ tử, thực lực cường đại, lai lịch thần bí, chính là Lam như nước lại cảm giác, nàng đối bọn họ tỷ đệ hai, không có nguy hiểm, cái kia kẻ ám sát đã bị mặc thất nguyệt thương nửa chết nửa sống. Lam như nước âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới, liền ngươi cũng phản bội ta, có thể đi theo Lam như nước đến nơi đây, ủy lấy trọng trách bảo hộ Lam như phong, cái này hộ vệ hiển nhiên là Lam như nước thân tín, cái kia hộ vệ nói, một nữ nhân, đãi ở hậu viện mới là chính đồ, chung quy vô pháp trở thành một, cái ưu tú gia chủ, ở ngươi trở thành Lam gia gia chủ lúc sau, chúng ta Lam gia càng thêm xuống dốc, này tất cả đều là các ngươi trách nhiệm. các ngươi tỉ đệ hai trách nhiệm chỉ cần ngươi cùng cái này đoàn mệnh quỷ đã chết kia lam gia mới có thể trở về chính xác quỹ đạo lam như nước ánh mắt lạnh băng nói như vậy nàng đã nghe quá nhiều chính là vì chính mình nhất để ý hai người vô luận như thế nào vất vả nàng đều phải chống đỡ đi xuống đến nỗi là ai phai tới đều không cần hỏi nhiều lam như nước nói ngươi tự sát đi ta không nghĩ ô uế tay của ta lam gia chủ Ngươi cho rằng ta thất bại, ngươi cùng ngươi đệ đệ là có thể đủ an toàn sao, ha ha ha, không dùng được bao lâu, các ngươi liền sẽ đi địa ngục bồi ta, bồi ta hắn cầm lấy chính mình trường kiếm, quyết đoán hướng trên cổ một mặt, khí tuyệt ngã xuống đất, Lam như phong nhíu mày nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không bởi vì lo lắng ta, lúc này đây ra tới cũng không có mang cao thủ ra, tới, Lam như Nước nói, trừ bỏ ta, bởi vì ra tới cấp. Cũng không có mang thánh võ tôn cao thủ ra tới, chẳng lẽ, tỷ đệ hai sắc mặt đồng thời đại biến, trước kia đi ra ngoài Lam Như Phong, bên người sẽ đi theo thánh võ tôn đỉnh đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, chính là lúc này đây được đến tin tức ra tới quá nóng này, căn bản là không có thời gian đi thông chi đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, Lam Như Phong bình tĩnh nói, hảo một cái nhất tiễn xong điêu a tỷ tỷ, xem ra. Bọn họ đã sớm nghĩ kỹ rồi, lam như nước nhanh chóng quyết định hạ quyết tâm, nói, như gió, chờ hạ rời đi sương mù sơn, ta dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi ngươi tìm cái an toàn địa phương trốn đi, ngàn vạn không cần về nhà, lúc này, mặc thất nguyệt mở miệng nói, lam gia chủ, như vậy ta đâu, mặc tiểu thư, là ta liên lụy ngươi, ngươi cũng nghĩ cách cùng nhau rời đi đi, mặc thất nguyệt lắc lắc đầu nói. Lam gia chủ, ngươi cùng Lam như phong đều không thể có việc, ta còn, chờ các ngươi hồi Lam gia, sau đó hảo hảo nói chuyện hợp tác đâu, cho nên, coi như hợp tác thành ý, các ngươi hồi Lam gia trên đường gặp được trở ngại, ta giúp các ngươi tới thanh trừ sạch sẽ đi, Lam như nước nóng nảy, nói, mặc tiểu thư, ta biết ngươi lai lịch bất phàm, lại còn có có hai chỉ siêu thần thú, chính là ngươi mang theo một cái tiểu hài tử. lam gia bên kia có không ít thánh võ tôn đến lúc đó đánh lên tới có lẽ liền hai chỉ siêu thần thú đều ngăn không được đến lúc đó ngươi liền nguy hiểm tỉ tỉ tin tưởng mặc tiểu thư nàng trước nay đều sẽ không làm không có nắm chắc sự tình hắn biết còn có một cái thần bí mà lại cường đại nam nhân ở nơi tối tăm ngay cả như vậy cũng không nhất định ngăn được những người đó chính là hắn tin tưởng nàng lam như phong lời nói tựa hồ làm lam như nước bình tĩnh xuống dưới Nếu như gió như vậy nói, như vậy ta tin tưởng, tiểu hy cười nói, Lam a Di, ngươi tin tưởng là được rồi, sẽ, không có việc gì, Lam như nước vẫn luôn không có hảo hảo xem xem mặc thất nguyệt bên cạnh đứa bé kia, bởi vì vừa thấy nàng liền sợ thương tâm thương tâm sự tình, chính là hiện giờ tiểu hy, kia thanh thúy thanh âm làm nàng không thể không đem ánh mắt rừng ở trên người, đây là một cái xinh đẹp đáng yêu kỳ cục tiểu hải tử. Nhìn hắn tinh xảo ngũ quan, Lam Như nước trong mắt xuất hiện một tầng hơi nước. Tỷ tỷ, Lam Như phóng bắt được cánh tay của nàng hô, nhiều năm như vậy tới, tỷ tỷ từ đều không tiếp xúc tiểu hài tử, bởi vì nàng vừa thấy đến tiểu hài tử liền nhớ tới tiểu lạc, sẽ thương tâm muốn chết. Tiểu Hi hỏi, Lam A di làm sao vậy? Có phải hay không miệng vết thương đau, nhanh lên ăn chút đường đậu đi, miệng vết thương thực mau liền sẽ không đau. Tiểu Hi lấy ra tới một lọ bình ngọc Ngã xuống lam như nước lòng bàn tay, lam như nước sừng sốt, đây là thần linh đan, sinh vì mười đại gia tộc lam gia gia chủ, thần linh đan vẫn là nhận ra được, tiểu, khi nói, này đường đậu không khổ, lam a di nhanh lên ăn đi, thần linh đan giữ dội chân quý, liền tính nàng là lam gia gia chủ bị một chút hơi trọng thương, cũng không thể tùy tiện ăn, ô ô ô, lam a di nhất định là chán ghét tiểu hy, cho nên mới không chịu ăn tiểu hy đường đậu. Tiểu hy trong mắt cũng bịt kín một tầng hơi nước, một bộ muốn khóc bộ dáng, Lam như nước ngây ngẩn cả người, nhà hắn tiểu là so đứa nhỏ này đại tam bốn tuổi bộ dáng, hắn hiện tại cũng có phải hay không? Giống đứa nhỏ này giống nhau đáng yêu, nàng thật sự rất muốn rất muốn hắn, không đành lòng làm tiểu hy thương tâm, Lam như nước ăn xong chữa thương đan dược, thầm nghĩ chờ tới rồi Lam ra hảo hảo bồi thường tiểu ra hỏa này là đến nơi, mặc thất nguyệt nói. làm gia chủ làm đại gia hảo hảo điều tức một chút chờ hồi phục lại đây chúng ta tiếp tục giữ nguyên kế hoạch tìm ngàn xương mù thảo thì tốt rồi nói xong mặc thất nguyệt đem tiểu hy kéo đến một bên xoa hắn khuôn mặt nhỏ nói không nghĩ tới nhà ta tiểu hy kỹ thuật diễn cũng càng ngày càng tốt a tt -t. tiểu ngân tử nhô đầu ra gật gật đầu nó cũng là như vậy cho rằng tiểu hy khóe miệng hơi hơi vừa kéo nói mẫu thân ngươi nói cái gì a Tiểu hy không phải vẫn luôn như vậy thiện lương đáng yêu chi kỳ sao, kia một ít bị tiểu gia hỏa này hố chết người, nghe được lời này phỏng chừng sẽ học máu ba thước đi, mặc tôn đại nhân khi nào cùng thiện lương đáng yêu sang bên, tiểu hy nói, bất quá Lam A-di thật sự hảo đáng thương, nếu nếu là ta sáu bảy năm không thấy được mẫu thân, ta Lam ra tư liệu, hắn là xem qua, vị kia Lam A-di thật là một cái kính sợ đau lòng nữ nhân. Bằng không hắn cũng sẽ không hảo tâm bán manh trang khóc đưa chữa thương dược, làm ra một ít trái với mặc tôn uy nghiêm sự tình tới, mặc thất nguyệt ôm chặt lấy tiểu hy nói, tiểu ngu ngốc, không chuẩn nói nói như vậy, ngươi đương nhiên là muốn cùng mẫu thân vẫn luôn ở bên nhau, ai cũng, không thể làm chúng ta tách ra, lúc trước nàng cũng là sợ hãi, cho nên nơi trốn để phòng phượng cảnh kia tư, lại không có nghĩ đến kia tư bản lĩnh đại. tới rồi cuối cùng đem bọn họ mẫu tử lưỡng toàn bộ bắt cóc, tuy rằng lam như nước như vậy trải qua không có phát sinh ở nàng trên người, chính là làm một cái mẫu thân, nàng có thể tưởng tượng được đến, 6-7 năm không có gặp qua nhi tử một mặt, không thể cùng nhi tử sinh hoạt ở bên nhau, như vậy đau, so huyết nhục cắt ly đau, con muốn cho người khó có thể chịu đựng, mặc thất nguyệt nói, nếu là hợp tác thuận lợi nói, hẳn là có thể quét rớt hết thảy chứa ngại, Mười đại gia tộc tuy rằng đại, bất quá toàn bộ đế quốc lực lượng cũng không dung xem thường, tuy rằng Tây Châu đế quốc lãnh thổ đối với chúng ta không có bất luận cái gì dụ hoặc lực, lúc trước giúp đông phương là bởi vì muốn thành lập hoang vu thành, nếu muốn tham gia Tây Châu đế quốc hoàng quyền tranh đấu bên trong, trừ bỏ muốn lợi dụng, Tây Châu đế quốc lực lượng áp chế thần điện. Tìm kiếm tử Long Tinh Thạch ở ngoài, còn có nguyên nhân đó là Lam Như Phong, cùng đã từng nàng tương tự làm nàng động trắc ẩn chi tình. Tiểu Hy cười nói, chúng ta mẫu tử liên thủ, tuyệt đối không có vấn đề đi. Cũng không biết kia tiểu đế quân là một cái thế nào người, bị trở thành con rối hoàng đế như vậy nhiều năm, hy vọng không cần bị giá hoai. Nếu là thật sự hoai có lẽ hắn cùng mẫu thân liền phải thay đổi tác chiến sách lược. Mặc thất Nguyệt cười nói. Nếu là hắn bản tính không có bị tô thừa tướng mang oai nói, có lẽ có thể cùng Tiểu Hy trở thành bằng hữu cũng nói không chừng Nga, ân, làm như nước không biết, ở nàng chữa thương thời điểm, mặc thất nguyệt cùng Tiểu Hy, ở quyết định một kiện có thể làm nàng vận mệnh phát sinh biến chuyển sự tình, ầm ầm ầm, Tiểu Kiều Kiều cùng Tiểu hỏa Nhi phát uy, đem toát ra đầu tới hai chỉ quỷ cá xấu cấp xử lý rớt, siêu thần thú uy áp vừa ra, còn có một ít ẩn. núp ở đầm lầy phía dưới kia một ít quỷ cá xấu toàn bộ đều run rẩy không dám lại toát ra đầu tới mặc thất nguyệt nói đi thôi đi đồ ăn ngàn xương mù thảo làm như nước tình báo không có làm lỗi xương mù sơn đầm lầy chỗ sâu trong thật sự có ngàn xương mù thảo ngàn xương mù thảo cùng xương trắng thảo thật sự phi thường tương tự người bình thường căn bản là nhận không ra làm như nước vốn dĩ hạ quyết tâm đều thải quá khứ Bất quá nếu mặc thất nguyệt tới, liền dùng không, như vậy phiền toái mặc thất nguyệt nói, ta quá một lát liền trở về, tím ảnh xẹt qua, thuận tay chụp tới, kia ngàn xương mù thảo liền thuận lợi tới tay, một gốc cây hai cây tam cây, mặc thất nguyệt đem nơi này thành thục ngàn xương mù thảo toàn bộ đều ngắt lấy xong, liền quay trở về, nàng cười nói, Lam gia chủ, có thể khởi hành hồi Lam gia, kế tiếp liền có thể chờ mặt khác linh dược tin tức. Làm như nước sâu kín thở dài, trên đường, chỉ sợ không yên ổn, mặc thất. Nguyệt khẽ cười nói, làm gia chủ yên tâm, trên đường thực Thái Bình, làm như nước cùng Lam như phong còn không có từ ngàn xương mù sơn ra tới, chỉ sợ đã chết đi, nếu là bọn họ chết ở ngàn xương mù sơn, chúng ta đây vừa lúc lười đến ra tay, ngàn xương mù sơn bên ngoài, vây quanh không ít cao thủ, hạ đến thánh võ đế sơ dai. Thượng đến thánh võ tôn đỉnh, phá hỏng xuống núi mỗi một cái giao lộ, vì chính là trí kia tỷ đệ hai vào chỗ chết, liền ở ngay lúc này, một cái. Màu bạc thân ảnh xẹt qua, bọn họ giống như thấy được một cái giống như thần chi giống nhau ngân bảo nam nhân, chính là người nam nhân này lại đối bọn họ lộ ra tử thần, giống nhau lạnh băng tươi cười, vì nhà ta mẫu thân cùng bảo bối nhi từ sớm một chút đi lam ra nghỉ ngơi, ta cũng chỉ có thể trước đưa các ngươi đi địa ngục, cái gì? Bọn họ chừng lớn đôi mắt, chính là lạnh băng màu bạc kiếm quang hắn đã rơi xuống, kiếm quang quá nhanh, căn bản là không phải bọn họ có thể tránh thoát, ba ba bá, bá, kiếm quang ở một lần rơi xuống, này đó dâu ở âm thầm ngăn chặn lam gia chủ cao thủ, giống như gió thu quân hết lá vàng giống nhau bị phượng cảnh quét ngang, phanh phanh phanh, theo một người ngã xuống, này trên đường ở cũng không có dư lại một cái trướng mắt rủi bọ thời điểm, phượng cảnh khóe miệng gợi lên một nụ cười. Nương tử yên tâm, này dọc theo đường đi, tuyệt đối sẽ thực Thái Bình, làm như nước bọn họ rời đi sương mù sơn thời điểm, đã làm, tốt đại chiến chuẩn bị, lại không có nghĩ đến xuống núi lúc sau, căn bản là không có người ra tới, làm như nước nói thầm, chẳng lẽ người kia là cố ý dọa nàng, chính là ở như vậy thời điểm, sẽ không nói một ít vô duyên vô cớ nói, chính là này dọc theo đường đi, thật sự như mực thất nguyệt sở liệu, thực Thái Bình. Hiện giờ bọn họ đã mau tới gần Lam gia nơi miểu thành, gia chủ thế nhưng không có việc gì, Lam như phong thế nhưng cũng không có việc gì, sao có thể đâu, bọn họ, người đâu, người đâu, cầm tiền chẳng lẽ không làm sự sao, phanh phanh phanh, Lam như nước sắp an toàn đến miểu thành tin tức truyền khai lúc sau, toàn bộ Lam gia đều không yên ổn, này hết thảy đều có chút không thể tưởng tượng, Lam như nước nhìn Lam gia kia cổ xưa đại môn. thế nhưng có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác nàng rõ ràng đã làm tốt cửu tử nhất sinh chuẩn bị chính là lại như thế nhẹ nhàng trở về nàng nhìn thoáng qua cái kia thần bí áo tím nữ tử chỉ sợ là nàng làm chút cái gì lam gia cửa thủ vệ vừa thấy đến lam như nước cũng ngây ngẩn cả người gia chủ gia chủ ngươi đã trở lại thiếu gia thiếu gia cũng đã trở lại tiểu hy cười nói đây là lam gia a thật xinh đẹp a Lam gia kiến trúc thiên giang nam vùng sông nước ngoại hình, thoạt nhìn phi thường điển nhã tinh xảo, kia thủ vệ càng thêm cảm giác không thể tưởng tượng, tiểu hài tử, mọi người đều biết gia chủ không thích nhìn đến tiểu hài tử, lại, không có nghĩ đến gia chủ thế nhưng mang theo một cái tiểu hài tử đã trở lại, Lam như nước hơi hơi gật gật đầu, sau đó liền tiến vào lam gia, sấm rền gió quân phân phó hạ nhân an bài một tòa thanh nhã sân cấp mặc thất nguyệt. Cùng tiểu hy, tiếp theo tỷ đệ hai đơn độc hàn huyên trong chốc lát thiên, này trong chốc lát, toàn bộ lam gia đều phải nổ tung, gia chủ đã trở lại, gia chủ mang theo một cái tiểu hài tử tới, chẳng lẽ cái kia tiểu hài tử là tiểu thiếu chủ, không có khả năng, tiểu thiếu chủ ở trong cung, sao có thể sẽ ra tới, gia tộc bên trong những cái đó lão gia hỏa cung ở suy đoán này, tiểu hài tử là ai, trong cung vị nào là không có khả năng ra tới. Hay là Lam Như Nước âm thầm thu dưỡng một cái tiểu hải tử đương nghĩa tử, muốn dùng hắn củng cố Lam Gia quyền lợi? Nếu thật là như thế nói, Lam Như Nước thật sự là quá ngây thơ rồi, một cái không có bất luận cái gì Lam Gia huyết thống tiểu hải tử, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn, trở thành Lam Gia thiếu chủ. Lam Như Nước đặc biệt phân phó, cho nên Lam Gia hạ nhân, ăn toàn bộ đều là tốt nhất, Lam Như Nước cùng Lam Như Phong nói xong lúc sau. Thâm hô một hơi liền đi đi chiến trường, kế tiếp hắn muốn đối mặt đó là mấy cái thúc bá công kích, biểu hiện rồi trá hỏi hàn ân cần, sau đó nói bóng nói gió muốn hỏi thăm nàng vì sao sẽ an toàn trở về, lại sau đó đó là tiểu hy thân phận. Tiểu hy là ta như gió một cái bằng hữu hải tử, tứ thúc, nhị bá, các ngươi, đừng nghĩ nhiều, cho dù lam như nước nói chính là nói thật, chính là những người này, vẫn luôn nghi thần nghi quỷ, sao có thể sẽ tin tưởng. lam như nước ứng phó xong những người này lúc sau đã là lúc nửa đêm nàng một mình một người tiến đến mặc thất nguyệt hiện giờ cư trú tiểu viện hẹn gặp lại mặc thất nguyệt mặc tiểu thư hiện giờ chúng ta đã an toàn tới lam gia có thể hay không nói chuyện ngươi hợp tác mặc thất nguyệt nói lam gia chủ ngươi hẳn là cùng lam như phong nói qua tự nhiên biết một ít lam như nước nói ngươi yêu cầu dị hỏa chờ cánh đồng tuyết rèn luyện bắt đầu mặc tiểu thư ngươi có thể tiến vào tuyết thần tháp tìm kiếm mất đi tuyết hỏa ta chắc chắn toàn lực trợ giúp mặc tiểu thư chính là mặc tiểu thư từ rời nhà trở về ta không biết chúng ta lam gia còn có thể hay không bang thượng vội mặc thất nguyệt gật đầu nói ta đã trở thành rời nhà cao cấp khách khanh tiểu hy cũng là rời nhà điều động nội bộ người thừa kế cho nên cánh đồng tuyết hành trình ta sẽ gia nhập rời nhà đội ngũ lam gia chỉ cần không trở ngại ta là đến nơi làm như nước trong lòng một lộp bộp như vậy ta lam gia còn có cái gì đáng giá cùng mặc tiểu thư nói chuyện hợp tác mặc thất nguyệt cười nói tự nhiên là có bởi vì chúng ta có cộng đồng đỉnh nhân cộng đồng đỉnh nhân lam gia chủ sửng sốt nàng rõ ràng mặc thất nguyệt nói tuyệt đối không phải lam gia vài vị thúc bá chỉ sợ là chẳng lẽ là tô gia lam gia chủ hỏi mặc thất nguyệt lắc lắc đầu nói không phải tô gia là thần điện Tây châu đại lục thần điện tàng khẩn, so bắc châu đại lục cùng nam châu đại lục thần điện đều phải điệu thấp không ít, chính là càng là điệu thấp cho nàng cảm giác liền càng thêm nguy hiểm, làm ra chủ ngây ngẩn cả người, thế nhưng là thần điện. Tây châu đại lục nhân tu vì phổ biến cao, mười đại gia tộc cao thủ không ít, cho nên bọn họ không giống mặt khác hai mảnh đại lục giống nhau, cam, tâm nhìn thần điện ác đảo sở hữu thế lực phía trên, căn cứ thiên cơ lâu tình báo hòa ly ra thái độ. Mười đại gia tộc tuyệt đối không nghĩ quy thuận thần điện, bọn họ không phải thần phục quan hệ, mà là cho nhau cạnh tranh quan hệ, mặc thất nguyệt nói, có một số việc, không nên cùng Lam Như Phong nói, bất quá cùng Lam gia chủ nói cũng không sao, chứ bỏ dị hỏa, ta còn muốn thần Long Tinh Thạch. Thần Long Tinh Thạch là vật gì, nói vậy Lam gia chủ hẳn là biết, Lam như nước, nói, đương nhiên biết, thần điện nhất tưởng được đến đồ vật, đó là thần Long Tinh Thạch. Thần điện, mười đại gia tộc, tìm kiếm thần Long Tinh Thạch nhiều năm, lại liền thần Long Tinh Thạch bóng dáng đều không thấy được. Thần Long Tinh Thạch, nhất định tồn tại, chờ đến nó xuất hiện mấy thế lực lớn liền sẽ điên cuồng tranh đoạt, cho nên ta tưởng cùng Lam gia hợp tác, chờ đến đến lúc đó tranh đoạt thần Long Tinh Thạch thời điểm, Lam gia đứng ở ta bên này, Lam như nước không? Nói gì, mặc thất nguyệt nhướng mày nói, làm sao vậy, Lam gia chủ do dự. Cũng vứt bỏ không được thần long tinh thạch dụ hoặc, làm như nước lắc lắc đầu nói, thần long tinh thạch truyền thuyết, quá mức hư vô mở mịt, đối với ta tơi nói, quyền lợi, thực lực, cũng không phải ta sở theo đuổi, nguyện vọng của ta chỉ là cùng người nhà của ta an tâm ở bên nhau mà thôi, hiện giờ ta quyền lợi ở chậm rãi suy yếu, ta sợ đến lúc đó liền tính mặc tiểu thư yêu cầu ta lam ra ra tay, lam, ra cũng không nhất định sẽ ở ta trong khống chế. Mặc thất nguyệt nói, nếu đưa ra hợp tác, như vậy ta liền sẽ không làm trong tay quân cờ mật đi hiệu lực, cái này hợp tác điều kiện không chỉ có là giúp Lam như phong chữa khỏi thân thể, còn có bình định các ngươi Lam ra tai họa ngầm, Lam như nước đạm cười nói, mặc tiểu thư, ngươi như vậy nói chuyện hợp tác, sẽ không sợ chính mình có hại sao, ta chiếm tiện nghi có điểm quá nhiều, mặc thất nguyệt nói, bởi vì thần long. Tinh thạch, do so các ngươi toàn bộ lam gia quan trọng quá nhiều quá nhiều, cho nên chiếm đại tiện nhi chính là ta, ngươi căn bản là không thể so chú ý cái gì. Lam như nước nắm tay gắt gao nắm, mặc tiểu thư nói chuyện hợp tác, không biết một cái khác hợp tác, có nguyện ý hay không nói, ta lam gia tuy rằng là mười đại gia tộc chi nhất, bất quá còn có một thế lực lớn, sẽ đối mặt tiểu thư càng thêm có trợ giúp. Mặc thất nguyệt cười nhạo nói, lam gia chủ nói hẳn là đế quốc thế. Lực đi, làm như nước sừng sốt, không nghĩ tới mặc tiểu thư đoán nhanh như vậy, ta nếu tới rồi Tây Châu Đại Lục, muốn hoàn thành ta làm những chuyện như vậy, đương nhiên nên theo dõi ta đều theo dõi, nên xuống tay ta một cái đều sẽ không rơi xuống. Làm như nước nhìn trước mắt cái này áo tím tôn quý lóa mắt nữ tử, dường như nàng bàn tay trắng vừa động, liền có thể bao phủ toàn bộ càn khôn giống nhau. Đêm nay thượng, bọn họ nói chuyện có chút điên cuồng, chính là nàng thế. Nhưng không có một chút nghi ngờ, nàng hay không có thể làm được, mặc thất nguyệt nghiêm túc nhìn chằm chằm lam như nước nói, Tây Châu đế quốc Thái hậu nương nương, Tây Châu đế quân mẫu thân, chúng ta tới nói chuyện, tiếp theo cái hợp tác đi, lam như nước trong lòng khẩn trương không thôi, đây là nàng duy nhất cơ hội, nhìn thấy nàng nhi tử cùng con của hắn sinh hoạt ở bên nhau cơ hội, cho dù hiện giờ đều cảm thấy gặp được như vậy, một cái thần bí nữ nhân thực không thể tưởng. Tượng, nàng ý tưởng có chút điên cuồng, nàng cũng nguyện ý đánh bạc một phen, nàng cũng muốn giống mặc tiểu thư giống nhau, cùng tiểu lạc ở bên nhau du ngoạn, ăn cơm, ngủ, vì chính mình hài tử làm một cái mẫu thân chuyện nên làm, làm tiểu lạc vui sướng vui vẻ, lần thứ hai hợp tác phi thường thuận lợi, mặc thất nguyệt sẽ ra tay làm Tây Châu Đế quân Đông Phương Lạc, thoát khỏi con rối hoàng đế vận mệnh, thuận tiện đang ở khống chế Tây Châu Đế quốc, chờ đến Đông Phương Lạc chờ. thành chân chính đế quốc chúa tể còn sầu không thể cùng mẫu thân ở bên nhau ai dám ngăn cản hết thảy đều nói sau khi xong làm như nước thật sự cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi nàng nhịn không được hỏi mặc tiểu thư ngươi vì cái gì muốn giúp ta bằng vào mặc tiểu thư khả năng liền tính không thông qua ta lam gia chỉ sợ cũng có thể hoàn thành mục đích của ngươi mặc thất nguyệt đạm cười nói biện pháp có ngàn vạn loại chính là lam gia chủ lại là cái đặc thù tồn Tại, bởi vì chúng ta có chút trải qua thực tương tự, ta cùng ngươi giống nhau đã từng chống đỡ một cái gia tộc, đồng dạng cũng có một cái bảo bối nhi tử, còn có rất nhiều tương tự điểm, cho nên, liền động trắc ẩn chi tình. Hơn nữa thần long tinh thạch còn không biết khi nào xuất hiện, cấp chính mình tìm điểm sự tình tới làm cũng không tồi, làm như nước hơi hơi sừng sốt, mặc tiểu thư kia hồn nhiên thiên thành thượng vị giả khí thế so nàng còn mạnh hơn, lại không có nghĩ đến. Nàng cũng lấy nữ tử chi thân trở thành một đại gia tộc gia chủ, nàng dọc theo đường đi trải qua quá nhiều, tự nhiên minh bạch trong đó khó khăn, mặc tiểu thư khẳng định so với ta ưu tú, bằng không hiện giờ cũng sẽ không như thế hạnh phúc, làm như nước trong mắt hiện lên hâm mộ, nàng còn chưa đủ cường, nếu đủ cường đại nói, nhất định nhất định có thể giống mặc tiểu thư như vậy, mặc thất nguyệt nói, làm gia chủ ngươi không cần hâm mộ ta, ngươi bị chịu gông cùm xiềng xích là... Bởi vì ngươi có nhược điểm, nếu từ đi một chuyến, ta cũng tưởng từ lúc bắt đầu cũng có khi nhược điểm, mà không đến mức sống uổng hơn hai mươi năm, lúc trước mặt gia chủ trừ bỏ đáng sợ thiên phu ở ngoài, đó chính là không có nhược điểm, đối địch nhân tàn nhẫn đối chính mình tàn nhẫn, làm người tìm không thấy chỗ chống toản, chính là từ đi tới thế giới này lúc sau, gặp sủng ái chính mình phụ hoàng, chính mình bảo bối nhi tử, còn có thâm ái chính mình người, nàng chiến hữu. Nàng bằng hiếu, có lẽ có vướng bận, có nhược điểm, cũng đáng đến, ở hiện đại hai mươi năm, nàng không có, chính là Lam như nước từ lúc bắt đầu liền có bảo hộ đệ đệ. Hai người nói chuyện, giống như đối lẫn nhau đều tán thành hiểu biết, có tương tự tao ngộ, đồng dạng cường hãn hai nữ nhân, ở hợp tác cơ sở thượng, có lẽ có thể chậm rãi trở thành bằng hiếu, cũng đã thâm, Lam gia chủ cáo từ, tiểu hy đánh ngáp nói. Mẫu thân, Lam thúc thúc cùng Lam ra sự tình mẫu thân xử lý, đế quốc, sự tình giao cho Tiểu Hy, mẫu tử phân công hợp tác, làm việc không mệt, như thế nào Tiểu Hy càng ngày càng ngoan, sẽ vì mẫu thân chia sẻ nhiệm vụ, quá tuyệt vời, mặc thất nguyệt ôm Tiểu Hy hôn một cái, Tiểu Hy khóe miệng run rẩy nói, mẫu thân, ta đi cách vách phòng ngủ, cha lại ghen tị, phượng cảnh xuất hiện ở mặc thất nguyệt phía sau. Ôm chặt nàng nói, nương tử, nếu là sớm hai mươi năm gặp được ngươi liền hảo, như vậy ngươi ở thế giới kia, liền sẽ không một người quá, như vậy vất vả, như vậy cô độc, mặc thất nguyệt cười nói, nếu là không có đời trước tôi luyện, ta hiện tại cũng sẽ không có được hiện giờ năng lực bảo hộ tiểu hy, bảo hộ ta muốn bảo hộ người, phượng cảnh hôn môi cái chán của nàng nói, chính là tưởng tượng đến nương tử trước kia ăn khổ, ta đau lòng. Nương tử yên tâm đi bảo hộ ngươi muốn người, mà ta sẽ hảo hảo bảo hộ nương tử, hai người ôm nhau ở cùng nhau, mặc thất nguyệt cười nói, tuy rằng hư vô hơn hai mươi năm năm, tháng, bất quá ta thực may mắn, gặp ngươi, ngô, phượng cảnh hôn lên mặc thất nguyệt, may mắn nhất không phải nương tử, mà là hắn, ngô, phượng cảnh, ngươi đừng sằng bệnh, nương tử, hiện tại ngươi cự tuyệt, đã không còn kịp rồi, mặc thất nguyệt tới lam gia. Thật giống như là nghỉ phép, đến nỗi linh dược sự tình, cũng không phải tuyệt chủng linh dược, cho nên quá không lâu toàn bộ đều tìm đủ. Linh dược tìm đủ, mặc Thất Nguyệt liền xuống tay luyện dược, chuẩn bị cấp Lam Như. Phong giải độc, này giải độc đan đối với mặc Thất Nguyệt tới nói cũng không phải thực khó khăn, kỳ thật nhất khó khăn chính là Lam Như Phong chính mình kia một quan. mặc Thất Nguyệt nói, bởi vì độc tố đã thâm nhập ngươi cốt tủy, cho nên một khi giải độc. Kia đều sẽ từ ngươi máu, ngươi cốt tủy ly bị bài xuất ra, kia thống khổ không phải thường nhân khó có thể chịu đựng, làm như phong nắm tay gắt gao cầm, có thể bảo hộ tỷ tỷ, có thể không thành vì tỷ tỷ liên lụy, liền tính, là lại thống khổ, ta làm như phong cũng có thể chịu đựng được, mặc thất nguyệt nói, hảo, chuẩn bị suối nước nóng, hảo hảo phao, ở ngươi nhất thoải mái thời điểm, ăn xong đan dược, kế tiếp. ngao không ngao đến qua đi liền dựa chính ngươi hảo lam như phong gật đầu nói a lam gia hậu viện truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết liền tính là bị lột da tước cốt cũng không đến mức thống khổ thành như vậy hơn nữa thanh âm này hình như là bọn họ thiếu gia thanh âm rốt cuộc đã trải qua thế nào thống khổ mới có thể kêu như vậy thảm toàn bộ lam gia đều bị kinh động lam gia nhị bà nói như nước như gió rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì liền tính là cũ tật phát tác cũng không đến mức như thế a đúng vậy này cũng quá thống khổ ngươi rốt cuộc đối hắn làm cái gì lam gia tứ thúc nói bọn họ hận không thể làm như phong cứ như vậy đồng thời miễn cho bọn họ hao hết tâm tư phái người ám sát lam như nước nghe được lam như phong tiếng kêu thảm thiết lo lắng sắc mặt trắng bệch Cánh môi gắt gao cắn khống chế chính mình không tiến lên, vừa nghe đến hai người kia ở chỗ này lại nha lải nhải, liền càng thêm phẫn nộ rồi, im miệng, làm như nước âm thanh lạnh lùng nói, lam ra nhị bá nổi giận như nước, ngươi như thế nào cùng nhị bá nói chuyện, ta đây là ở lo lắng như gió, đúng vậy, như nước nha đầu, ngươi thật là càng ngày càng vô dụng lê phép, lúc này, một cái đáng yêu thanh âm chuyển tới, hai vị lão gia ra các ngươi không có nhìn đến Lam A-di ở lo lắng Lam thúc thúc sao? Các ngươi như vậy như là quạ đen giống nhau ồn ào nhốn nháo, thật sự thích hợp sao? Chính mình một đống tuổi, thế nhưng bị một cái tiểu gia hỏa cấp giao huấn, hơn nữa tiểu gia hỏa này còn mắng bọn họ là quạ đen, hai vị này nháy mắt nổi giận. Gia chủ, này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới giã tiểu hải tử, chẳng lẽ là ngươi không giữ phụ đạo? không chịu nổi tịch mịch phản bội tiên đế cùng dã nam nhân nói làm ra nhị gia cùng tứ gia nói chuyện càng ngày càng khắc nghiệt làm như nước âm thanh lạnh lùng nói đủ rồi người tới a nhị gia cùng tứ gia đối bổn gia chủ bất kính toàn bộ đều cho ta bắt lấy làm nhị gia ngây ngẩn cả người làm như nước ngươi điên rồi ngươi tưởng dĩ hạ phạm thượng sao làm như nước đáy mắt hiện lên một đạo sắc bén lăng quang tuy rằng ta làm như nước bối phận tiểu Chính là ta là gia chủ, ngươi dám như vậy đối bổn gia chủ nói chuyện, dĩ hạ. Phạm thượng chính là các ngươi, toàn bộ đều cho ta dẫn đi. Lam gia lệ thuộc với Lam như phong thân tín đem ba vị cấp thỉnh đi xuống, hai vị này trước nay đều không có nghi tới Lam như nước sẽ ở ngay lúc này, theo chân bọn họ sẽ rách ra mặt, trong lúc nhất thời không có phòng bị. Lam nhị gia tàn nhẫn thanh nói, Lam như nước, ngươi hôm nay hành động. Thật sự là quá làm ta thất vọng rồi, ngươi nhất định sẽ hối hận, sẽ hối hận, dẫn đi, làm cho bọn họ hảo hảo diện bích tư. Quá, làm như phong còn ở ngoan cường vượt qua cửa ải khó khăn, lúc này hai cái lão giả đi ra nói, gia chủ, việc này, có thể hay không nóng vội, đường đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, hai vị gia gia yên tâm, ta sẽ không lấy lam ra tương lai còn có ta cùng như gió tánh mạng nói giỡn, vô luận phát sinh chuyện gì trở về. Chúng ta đều sẽ bảo vệ tốt gia chủ cùng thiếu gia, hai vị trưởng lão trầm giọng nói, vẫn luôn vừa thấy nhìn bọn họ tỉ đệ hai rõ ràng có được cao quý, thân phận, lại ở kẽ hở bên trong sinh tồn, bọn họ cũng thực đau lòng, Lam như phong kia một bên, trở nên an tĩnh không ít, Lam như nước sắc mặt đại biến, như gió, nàng thân hình trượt lóe tới rồi bể tắm biên, sau đó phát hiện chính mình đệ đệ nằm ở một cái đen nhánh su hồ nước. bọn họ lam ra tốt nhất bể tắm như thế nào sẽ biến thành như vậy. Mặc thất nguyệt đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau nói. Lam như phong đã chịu đựng đi, dẫn hắn đi xuống hảo hảo tu dưỡng đi. Lam, như nước thở dài nhẹ nhõm một hơi, phái người đem lam như phong mang đi. chính là ngày hôm sau mặc tiểu thư, không hảo. Lam như nước sắc mặt trắng bạch tìm tới. Mặc thất nguyệt hỏi, làm sao vậy. như gió hắn khi bọn hắn cùng tới rồi lam như phong trong phòng lúc sau. lam như nước run rẩy nói, như gió vừa tỉnh tới, hơi thở ở không ngừng biến cường, hiện tại đều mau đột phá thánh võ hoàng, này có thể hay không tàu hỏa nhập ma, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một, mạc lạnh băng tươi cười, thì ra là thế, hỗn độn võ thể, bẩm sinh tự thành thánh võ tôn, lam như nước có chút nghi hoặc hỏi, mặc tiểu thư, ngươi đang nói cái gì, mặc thất nguyệt nói. hỗn độn võ thể, ta cũng là ở một quyển sách cổ bên trong nhìn đến quá, loại này thể chất chỉ cần một bước vào tu luyện chi đồ, liền trực tiếp có thể đánh sâu vào thánh võ tôn, ta vốn dĩ cho rằng loại này thể chất là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới là thật sự, như do hắn, thế nhưng có. Như vậy thể chất, nếu hắn không có chúng độc, nếu như vậy bọn họ làm ra tuyệt đối có thể ra một cái nghịch thiên thiên tài, sao có thể mười mấy năm qua vẫn luôn chịu người ức hiếp. Mặc thất nguyệt nói, này độc lai lịch, làm như phong hẳn là theo như ngươi nói, mười có tám chín không phải xuất từ với mười đại thế gia, nói vậy thần điện như vậy tồn tại, ở phát hiện hỗn độn võ thể thời điểm cũng là phi thường kiêng kỵ, một khi như vậy thiên tài ở mười đại gia tộc trưởng, thành lên có lẽ sẽ uy hiếp địa vị của bọn họ, bọn họ không hảo xuống tay giết người, lại lợi dụng người hạ độc, làm như nước nắm tay gắt gao cầm. Trong mắt phát ra ra tới sâm hàn sát ý, ta sẽ không bỏ qua bọn họ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, gia chủ, không hảo, Lam ra một cái hạ nhân tới truyền đưa tin, nhị gia cùng tứ gia chạy đi, chạy đi đã chạy ra đi, lúc này Lam như nước tâm tình thực hảo, hơn nữa liền sợ bọn họ không trốn, hiện giờ nàng phải hảo hảo thủ, như gió sáng tạo kỳ tích, đến nỗi kia hai người, bọn họ tưởng nhảy nhót liền tiếp tục nhảy nhót trong chốc lát đi. làm như phong phá thánh võ hoàng giai phá thánh võ đế giai làm lam như nước cảm thấy này hết thảy thật giống như là đang nằm mơ giống nhau thật sự đột phá gia chủ nhị gia cùng tứ gia tập kết không ít lam gia tộc lão cùng cao thủ hùng hổ lại đây lam gia gã sai vặt lại một lần tới hội báo nói lam gia trận này mưa gió sắp đá đến lam như nước nhìn về phía mặc thất nguyệt nói mặc tiểu thư tiểu hy phiền toái ngươi thủ như gió Ta đi sẽ sẽ bọn họ mặc thất nguyệt gật gật đầu nói ân ở Lam Như Phong không có hoàn toàn đột phá phía trước ta sẽ không làm bất luận cái gì một người tới gần bọn họ chính ngươi cẩn thận ân Lam Như nước đi rồi đối mặt đó là che trời lập đất chỉ trích sau đó nói nàng không xứng đương Lam gia gia chủ những lời này nàng đã không biết nghe qua bao nhiêu lần trước kia nàng lựa chọn làm lơ hiện tại ta không xứng đương gia chủ. như vậy ai xứng nhị bá tứ thúc các ngươi nói nói ai xứng làm ra nhị gia ra, ra vẻ đạo mạo nói trước không thảo luận vấn đề này hôm nay như nước ngươi cần thiết dỡ xuống gia chủ quyền lợi làm ra ảnh vệ về ta quản còn có như vậy nhị bá ngươi dứt khoát nói ngươi muốn đương gia chủ tính làm như nước mỉa mai cười nói làm càn lam nhị gia bạo nộ, đột nhiên đối lam như nước ra tay hai cái lão giả xuất hiện chặn lam nhị gia công kích Nhị gia, ngươi nếu là dám động gia chủ, vậy đừng trách lão hủ không khách khí, lão gia hỏa, ta cũng không tin, các ngươi có thể hộ nàng tới khi nào, ầm ầm ầm. lam gia đại sảnh bên trong triển khai một hồi hỗn chiến, lúc này đây là thật sự không chết không ngừng, lam gia nhị gia quyết định sấn giết lung tung lam như nước, liền tính thủ đoạn không quang minh, chính là lịch sử trước nay đều là từ người thắng tới soạn nhạc, đáng chết, ngươi rốt cuộc từ nơi nào, mời đến cao thủ. Làm như nước nổi giận mắng, vốn dĩ có hai vị trưởng lão gia ra tử A, Lam ra nhị gia kia một phương cao thủ căn bản là không động đậy nàng, chính là nàng thình lình phát hiện Lam gia nhị gia đội ngũ bên trong có hai cái thánh võ, tôn đỉnh cao thủ, Lam ra nhị gia âm thanh lạnh lùng nói, làm như nước, người sắp chết, yêu cầu biết như vậy nhiều làm gì, ngươi cho ta đi tìm chết đi, phanh phanh phanh, hai vị trưởng lão bị kia hai cái không rõ cao thủ cấp. Quân lấy, Lam như nước một người đối thượng nàng nhị bá cùng tứ thúc, bọn họ hai người tu luyện thiên phú không kịp nàng, chính là thực lực lại so với nàng cao hơn không ít, hơn nữa là nhị đối một, mấy cái hiệp đi xuống, Lam như nước đã thân bị trọng thương, phốc, các ngươi đủ tàn nhẫn, Lam như nước âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha, không tàn nhẫn chúng ta như thế nào đương gia chủ, lúc trước chính là bởi vì lão tam thiên phú hảo, hắn liền thành gia chủ. Thật vất vả mới, giải quyết hắn, lại không có nghĩ đến ngươi một tiểu nha đầu thế nhưng tới cùng ta đoạt, hôm nay không đem các ngươi lão tam ra mỗi người đều giết hết, ta thật sự hảo không cam lòng a. Lam nhị gia giữ tận cười nói, Lam như nước sắc mặt càng ngày càng lạnh, ta phụ thân, ta phụ thân chết thế nhưng không phải ngoài ý muốn, mà là các ngươi, là chúng ta lại như thế nào, dù sao ngươi cũng lập tức muốn đi bồi hắn, Lam nhị gia hung ác nói. Đột nhiên đối tâm thần quấy dày lam như Nước ra tay Chiêu chiêu chí mệnh Lam như nước thương cảng thêm thương Liền ở ngay lúc này Một cái lạnh như băng thanh âm truyền đến Đáng chết Cũng dám thương tổn tỷ tỷ của ta Các người cho ta đi tìm chết đi Người tới là một cái áo lam nam tử Thân thể thoạt nhìn phi thường gầy yếu Lam ra tứ ra đột nhiên nở nụ cười nói Ha ha ha ngươi cái này mà ốm còn chưa chết Cũng đã là mạng lớn Thế nhưng còn dám nói ra nói như vậy, tìm chết, chính là đột nhiên, Lam như, phong thân hình chợt lóe một phen trường kiếm đưa vào Lam gia tứ ra ngực, bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, da, ngạch, Lam gia tứ ra chừng lớn đôi mắt, có điểm không dám tự tin, hắn khinh địch, vốn dĩ cho rằng Lam như phong là một con tùy tay có thể bóp chết con kiến, lại không có nghĩ đến hắn có kia tốc độ đều độ, như vậy lực lượng, khinh địch kết quả, là bỏ mạng. lão tứ lam gia nhị gia lòng nóng như lửa đốt hô vốn dĩ liền tính là lam như phong đột phá thành võ tôn thực lực cũng không kịp lam gia tứ gia chính là lam gia tứ gia quá tự mãn cuối cùng làm chính mình chết ở hắn trong miệng ma ốm thủ hạ ngươi cái này ma ốm tìm chết lam gia tứ gia cũng bị kinh sợ huy kiếm sát hướng về phía lam như phong keng lam gia nhị gia kiếm bị chặn lại tới lam như nước âm thanh lạnh lùng nói dám đụng đến ta đệ đệ, ngươi đem ta đương bài trí không thành, ầm ầm ầm, tỷ đệ hai liên thủ làm lam gia nhị gia ăn không ít mệt, luôn luôn không có kinh nghiệm chiến đấu lam như phong lại là một thiên tài, đi theo hắn tỷ tỷ chiêu thức đi, chiêu thức càng ngày càng thuần thục. Lúc này hắn phi thường thỏa mãn, hắn rốt cuộc không cần tránh ở tỷ tỷ sau lưng bị tỷ tỷ bảo hộ, mà là có thể cùng tỷ tỷ kề vai chiến đấu, còn chưa đủ. Tỷ tỷ trước kia quá quá vất vả, hắn muốn trở nên cảng cường đại hơn, bảo vệ tốt tỷ tỷ, phanh phanh phanh, từ lão, cứu ta, lam gia nhị gia hồ lớn, tô lão, cái kia tô lão nhìn về phía thực lực đại. Chướng lam như nước, đáy mắt hiện lên một tia lạnh quang, đáng chết, tiểu tử này thiên phú thế nhưng khôi phục, phanh, hắn liều mạng chính mình trọng thương, sát hướng về phía lam như phong, người này không thể lưu, như gió, cẩn thận. lam như nước sắc mặt đại biến lúc này một đạo bích sắc thân ảnh vỏ ra một cái quái vật khổng lồ chặn tô lão một kích tô mặt già sắc đại biến siêu thần thú lam như phong thế nhưng khê ước siêu thần thú lão ra hỏa thật không ánh mắt cho ta đi tìm chết đi tiểu cừu cừu bạo nộ nói khủng bố lực lượng hướng tới tô lão oanh đi nó cũng không phải là lam như phong khê ước thú Nó là chủ nhân, Lam như phong thực lực đột nhiên tới rồi thành võ tôn giai. hơn nữa một cái đột nhiên xuất hiện tiểu kiều kiều, trận này chiến cuộc nháy mắt thay đổi. Phốc, Lam gia nhị học máu, đã từ bỏ chiến đấu, chuẩn bị chạy trốn, hắn tìm đúng hai tỷ đệ công kích khe hở chạy ra khỏi ngoài cửa, chính là đương hắn còn không, có chạy ra sinh thiên, thân thể thế nhưng chuyển đến xé rách thống khổ, không bao giờ đi tới một bước. Trước mắt có một trương dùng màu bạc sợi tơ bện ra tới lười lớn, gắt gao đem hắn cắp quần lấy, một cái cười khẽ thanh truyền ra, muốn ở ta dưới mí mắt chạy trốn, đó là không có khả năng sự tình, một cái áo tím đẹp đẽ quý giá, khí chất lười biếng nữ tử chậm rãi xuất hiện ở hắn trước mặt, nàng bên người còn đi theo một cái tinh xảo đáng yêu tiểu nam hài, hai người kia đó, lá lam như nước mang về nhà khách nhân, lam nhị ra hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi rốt cuộc là người nào, thả ta, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta đây muốn ngươi đi tìm chết, ngươi đáp ứng sao, Lam gia nhị ra mặt già đều phải trở nên vặn vẹo đi lên, hắn tức giận nói, ngươi nói cái gì, ta mẫu thân nói cho ngươi đi chết đâu, tiểu hy cười tủm tỉm nói, lúc này, Lam như phong cùng Lam như nước đã lôi lệnh cương quyết, giải quyết người khác, đi tới nói. mặc tiểu thư ta nhị thúc liền giao cho chúng ta chính mình xử lý đi không phiền toái ngươi phốc kia hai cái thánh võ tôn đỉnh cường giả đối mặt lam ra hai vị trưởng lão cùng tiểu cừu cừu liên thủ công kích biết bọn họ chống đỡ không được bao lâu chạy bọn họ chỉ là tới trợ trận nếu là này trợ trận trợ làm cho bọn họ mất đi tính mạng vậy mệt lớn hai cái thánh võ tôn đỉnh cường giả muốn chạy lam ra hai vị trưởng lão trong lúc nhất thời ngăn không được bọn họ Chính là một đạo màu tím thân ảnh lại chặn bọn họ, tiểu nha đầu, tránh ra, nếu không chết, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, kia chết, cũng là các ngươi, đột nhiên bọn họ hai người cảm giác được đỉnh đầu tối sầm lại, một con màu trắng đại điều xuất hiện ở bọn họ không trung nháy mắt không trung đã bị phong tỏa, bọn họ trốn không thể trốn, ngươi bọn họ hai người vẻ mặt khiếp sợ, đây là siêu thần thú, này siêu thần thú là ngươi. Khê ước thú, mặc thất nguyệt nói, không phải ta, như vậy các ngươi tưởng ai đâu, không cần cùng nàng vô nghĩa, sát đi ra ngoài, chính là liền ở bọn họ muốn ra tay thời điểm, một đạo hỏa cầu liền hướng tới bọn họ oanh lại đây, một con sáng lạn hỏa hồng sắc hồ ly, mang theo siêu thần thú uy ác, hướng tới bọn họ thổi quét mà đến, siêu thần thú, lại là một con siêu thần thú, bọn họ nháy mắt trợn tròn mắt. Lúc này, tiểu kiều kiều cũng truy lại đây, trực tiếp từ bọn họ phía, sau bọc đánh, trước, sau, thượng, ba cái phương vị đều bị siêu thần thú cấp vây quanh, bọn họ hiện tại liền tính là chắp cánh cũng trốn không thoát. Lam gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Lam như ngước nói, gia chủ, ngươi vị này bằng hữu rốt cuộc là người nào, khế ước ba con siêu thần thú, kia vẫn là kia vẫn là người sao. Cuối cùng kia mấy chữ, vẫn là nghẹn lại không có nói ra, miễn cho đem người cấp đắc tội, làm như phong trên mặt, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, vốn dĩ cho rằng mặc tiểu thư có hai chỉ siêu thần thú đã đủ thái quá, lại không có nghĩ đến còn có một loại phi hành siêu thần thú, quá cường hãn, ầm ầm ầm. Này ba vị lão giả đối mặt ba con siêu thần thú công kích chỉ có bị đánh phân, bị đánh liền tính, còn trốn không thoát. Mặc thất nguyệt không nghĩ đi theo mấy cái lão gia hỏa thở dốc cơ hội, đột nhiên thân hình vừa động, tới rồi trời cao bên trong, ngân quang hiện ra, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ lam, ra, một cái lạnh băng thanh âm truyền ra, nguyệt phá thương khung, ầm ầm ầm, thánh võ tôn sơ dai thực lực, lại vào giờ phút này bộc phát ra tới đáng sợ lực sát thương, này công kích dừng ở hai người kia trên người, ở không có bất luận cái gì phòng bị dưới tình huống, bọn họ cũng bị thương, phốc phốc. Phanh, bọn họ một bên học máu, một bên ngã xuống tự ở trên mặt đất, sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, tiểu cửu cửu, tiểu bạch, tiểu hòa nhi nhân cơ hội cho bọn hắn bổ, mấy chiêu, lúc này, vị kia tô lão vội vàng nói, các ngươi không thể giết ta, ta chính là tô gia cung phụng trưởng lão, ngươi nếu là giết ta nói tô ra sẽ không buông tha các ngươi lam ra, lam như nước ánh mắt lạnh băng, phẫn nộ nói. Hảo một cái tô ra, bọn họ tra tấn ta, tra tấn còn chưa đủ sao? Thế nhưng còn muốn đối phó ta lam ra, đáng chết! Các ngươi tô ra người chạy đến chúng ta lam ra tới tác loạn, thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sao? Lam như nước, trường kiếm vừa ra, giống như một con bạo nộ sư tử giống nhau, không lưu tình chút nào chặt bỏ hai người kia đầu. Nàng muốn lấy bọn họ huyết tới tế điện mấy năm nay phẫn nộ. Nhìn đến Lam như nước không lưu tình chút nào giết người, Lam ra nhị ra trực tiếp dọa chân mềm, bọn họ phát hiện, hiện giờ Lam như nước phía sau có một cái cường đại nữ nhân duy trì, đã không giống lúc trước như vậy, mặc cho bọn hắn khi dễ, như nước, đừng giết ta, ta là ngươi nhị thúc A, ta là người thân thúc thúc, thủy nhi hắn quỷ hối trên mặt đất, ăn nói khép nếp xin tha, hy vọng Lam như nước có thể buông tha hắn. Lam như nước trường kiếm, chỉ vào hắn ấn đường, hiện tại giết ngươi, còn quá tiện nghi ngươi, đãi đi xuống, cũng không phải hắn nhân tử nương tay, mà là người này đối nàng còn hữu dụng, Lam như nước nhìn về phía mặt thất nguyệt, lúc này đây trấn áp bọn họ làm phản, lớn nhất công thần đó là mặc tiểu thư, nói lời cảm tạ gì đó lời nói, đã là quá tái, nhợt, nàng hiện giờ khóa có thể làm đó là làm tô ra trở nên càng cường đại. hy vọng đến lúc đó có thể trợ mặc tiểu thư giúp một tay. Mặc thất nguyệt hơi hơi gật gật đầu, lôi kéo tiểu hy nói, ta có chút mệt nhọc, đi trước nghỉ ngơi. các ngươi chậm rãi xử lý đi. kia một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. lúc này lam gia người lại cảm thấy bọn họ hai người bóng dáng, là như vậy cao lớn. làm như phong nói, tỷ tỷ, ta giúp ngươi, cũng là ngươi nên học học những việc này, như gió. Hiện giờ thân thể đã không ngại, lại còn có có được tuyệt thế chi thiên phú, Lam như nước đã tính toán đem Lam gia giao cho hắn, Lam như phong nao nao, tỉ tỉ hừ, tỉ tỉ ngươi như vậy vất vả, ngươi chẳng lẽ không nghĩ vì ta chia sẻ sao, hảo, tai họa ngầm đã rõ ràng, ở hơn nữa Lam gia có như vậy bưu hán đại nhân vật tọa chấn, ba con siêu thần thú, ai dám không sợ chết nhảy ra chọc Lam như nước tỉ muội. Sở dục lam như nước cùng lam như phong rõ ràng lam ra kia một ít u, ác tính rõ ràng phi thường thuận lợi, lam ra nhị ra tác dụng một chút một chút bị áp bức sạch sẽ, lúc này chỉ có thể ngao ngao khóc lớn xin tha, đừng giết ta, đừng giết ta, ta từ Tô ra được đến một cái trọng đại bí mật, nói, Tô Gia đã sớm đối Tây Môn Lạc hạ cổ độc, hắn hiện tại căn bản là không nhớ rõ có người cái này mẫu thân, Tây Môn Lạc đã bị bọn họ hoàn toàn không chế được. Lạc nhi, trong nháy mắt, lam như nước hốc mắt nháy mặt ướt, vô luận là cỡ nào kiên cường, nữ nhân, ở biết được chính mình thương yêu nhất nhi tử bị người hạ độc, quên mất chính mình cái này mẫu thân, đều sẽ tâm như đao cắt, tỉ tỉ, làm như phong đau lòng không thôi, chính là lại vô kế khả thi, ha ha a lam như nước, đừng tưởng rằng các ngươi thắng, các ngươi đầu quá ta, chính là đầu quá tô ra. Đầu quá tô tướng sao, ngươi tốt nhất thức thời một chút, ngoan ngoãn thả ta, có lẽ chờ đến lúc đó tô tướng hoàn thành nghiệp lớn, sẽ làm lạc nhi khôi phục, cho các ngươi, mẫu tử đoàn viên, ngươi nếu là giết ta, liền chờ cho ngươi nhi tử thu thập đi, bá, một phen trường kiếm ra khỏi vỏ, làm ra nhị ra nháy mắt mệnh tuyệt, này phiên lời nói, quỷ đều sẽ không tin, nếu là hắn một sớm đắc thế, bọn họ đều sẽ không chết tử tế được. người lam ra nhị gia không dám tin tưởng nhìn lam như nước nàng thế nhưng trực tiếp động thủ vốn dĩ nhìn đến nàng thương tâm muốn chết bộ dáng hắn có thể có vài phần phần thắng lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng ra tay tàn nhẫn giết nàng lam như nước tinh thần sa sút nói như gió kế tiếp sự tình giao cho ngươi xử lý ta muốn yên lặng một chút hảo lam như phong gật đầu nói lam như nước say Nàng đều muốn trực tiếp say chết qua đi, yêu nhất nàng nhân sinh chết không biết, hiện giờ trực tiếp thương yêu nhất nhi tử cũng nàng tâm như cục diện đáng buồn, chờ đến làm như phong đem mặc thất nguyệt mời đi theo thời điểm, nàng đã say đến bất tỉnh nhân sự, tây môn tuyệt, ngươi tên hỗn đản này, ngươi chết đến chạy đi đâu, làm lão nương hỏng rồi ngươi loại ngươi liền ném xuống chúng ta chạy, ta muốn xé ngươi, làm như nước lớn tiếng nổi giận mắng. Lạc nhi ta lạc nhi nước mắt bất chi bất giác chảy xuống dưới, nàng hài tử á tiếp tục uống rượu, làm như phong cầu cứu nhìn về phía mặc thất nguyệt nói, mặc tiểu thư mặc thất nguyệt đi qua, lấy ra tới một cái cái ly nói, lam như nước, ta bồi ngươi cùng nhau uống, nếu uống, liền uống cái, thống khoái, hảo, phanh, hai nữ nhân trực tiếp hét lớn lên, làm như phong khóe miệng hơi hơi run rẩy hắn là tới viện binh. Không phải tới kêu mặc tiểu thư bồi uống rượu hoa, tiểu hy, ngươi khuyên nhủ ngươi mẫu thân, Lam Như Phong chỉ có thể cầu cuối cùng tiểu cứu binh, tiểu hy nói, vì cái gì à, nương tử khó được tưởng uống rượu, ta nơi này còn có không ít chân quý, cấp mẫu thân cùng Lam A Di đưa qua đi đi, chính là không có gì chính là, mẫu thân nếu là uống say, cha cũng sẽ thật cao hứng, đúng vậy. Phượng cảnh thật cao hứng, thất nguyệt vừa uống say so ngày thường còn muốn nhiệt tình, làm hắn có chút thụ sùng nhược kinh, chờ đến mặc thất nguyệt cả người đau nhức tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình trong lúc nhất thời làm càn uống rượu, cấp mô đầu phủ sói đen chiếm đại tiện nghi. Phượng cảnh giúp mặc thất nguyệt xoa xoa huyệt thái dương nói, nương tử, có phải hay không còn không thoải mái, muốn hay không vi phu đi cho ngươi chuẩn, bị canh giải rượu, mặc thất nguyệt tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ngươi xác định ta không thoải mái là bởi vì uống rượu duyên cớ, rõ ràng là bởi vì ngươi thằng nhãi này, mà phượng cảnh ra mặt đã có thể so với hoang vu thành tường thành, hắn cười nói, ai làm mẫu thân quá nhiệt tình, ta trong lúc nhất thời cầm giữ không được, cho nên ngươi cho ta tránh ra, mặc thất nguyệt nổi trận lôi đình, hận không thể đem thằng nhãi này cấp xé, nương tử hảo hảo, nghỉ ngơi, đừng nóng giận đừng nóng giận, làm như nước cũng là lần đầu tiên như thế làm cản. Chính là thống khoái lúc sau tâm như cũ rất đau, con trai của nàng, nàng hiện tại liền muốn đi đế đô thầy hắn, chính là nàng biết nếu là nàng đi đế đô, tuyệt đối là kiều tử nhất sinh, hiện giờ như gió như cũ không có việc gì, đã không có gì có thể ngăn cản được hắn. Làm như nước chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời đi lam ra, chính là vừa đến thân ảnh lại ngăn ở nàng trước mặt, trực tiếp quỳ gối nàng trước mặt nói, tỷ tỷ, không chuẩn đi, tính ta cầu ngươi. Hắn vẫn luôn đều biết, tỷ tỷ vẫn luôn không muốn đi đế đô mạo hiểm, đều là bởi vì hắn, hiện giờ thân thể hắn rất tốt, tu vi cung tới rồi thành võ tôn, nàng liền có thể không cần lo lắng nàng an nguy, cho nên muốn muốn lẻ loi một mình đi đế đô mạo hiểm, như gió, ta muốn đi thấy lạc nhi, ta thật sự muốn đi thấy hắn, không còn nhìn thấy đến hắn nói ta thật sự muốn chết, như gió, tránh ra, tính. Tỷ tỷ ta cầu ngươi, lam như nước lôi kéo hắn lên. Ta không nghĩ tỷ tỷ đi chịu chết. Tỷ tỷ nếu là muốn đi nói, ta tình nguyện quỳ chết ở chỗ này. Lam như phong kiên chỉ nói. Lúc này, một cái đáng yêu thanh âm chuyển đến. Các ngươi ai đều đừng cãi cọ. Lam A Di không thể đi, ta cùng mẫu thân mang Lam A đi. Hắn đi qua, ngước mắt nhìn về phía Lam như nước nói. Lam A Di, ta cùng mẫu thân có ước định nga. Tây châu đế quốc kia một bên liền giao cho ta xử lý đi, ngươi không, cần tự mình đi, ngươi liền ngoan ngoan ở Lam Gia chờ, chờ lạc ca ca không chế triều chính, tự mình đem ngươi nganh hồi Tây châu đế đô, làm người tử, nếu là làm không được điểm này, ta nhất định sẽ hung hăng rào hôn hắn.